ngụy sở gật đầu em cứ nghỉ ngơi một lát trước đi thật không ngờ em lại nói nhiều với người lạ như vậy bình thường vì sao không thấy em nhiệt tình như thế với anh lời này của ngụy sở thật sắc bén bởi vì từ đầu đến cuối tô nhạc chẳng nói được mấy câu ý của ngụy sở rõ ràng đang châm chọc người phụ nữ liên tục khoe khoang kia tô nhạc liếc nhìn về phía bà ta sắc mặt đối phương quả nhiên hơi khó coi tô nhạc cười may là bà ta không biết ngụy sở đang cười nhạo bà ta nếu không đúng là không còn cách cứu chữa nữa Biết rằng có lẽ ngụy Sơ có chuyện làm ăn cần bàn với đối phương, Tô Nhạc không chậm trễ nữa, xoay người lập tức đi ra Trần Húc đi theo phía sau ái nái nói, Tô Nhạc thật xin lỗi, bà ấy. Không có gì, bà ấy cũng chẳng phải người nhà anh. Tô Nhạc cười cười, bước vào phòng tổng giám đốc ngồi lên một chiếc sofa. Trần Húc đưa một chiếc máy tính sách tay cho cô, pha một cốc trà rồi mới để lại một mình Tô Nhạc trong phòng tổng giám đốc.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 Nói đoạn trầm khai lập tức xin lỗi ngụy Sở Tổng Giám Đốc ngụy vô cùng xin lỗi, vợ tôi tính tình nóng này, xin đừng chấp nhặt với bà ấy. Được lắm, trầm khai, ngày đó ông đến với tôi, sao không chê tính tình tôi nóng này? Nếu không có nhà họ lưu tôi, sao ông có thể làm được ông chủ lớn, chẳng lẽ à Tôn Nguyễn Tú kia có thể cho ông làm ông chủ được chắc? Bây giờ ông chê tôi nóng này, vậy thì quay về tìm Tôn Nguyễn Tú của ông đi, cô ta dịu dàng, cô ta săn sóc, đáng tiếc bây giờ người ta còn cần ông nữa sao?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 Tô nhạc vừa mới đi ra khỏi cửa được vài bước đã bị người ta đụng một cái lảo đảo, đối phương cũng ý thức được mình vô tình va phải người khác nên đưa tay ra đỡ tô nhạc. Các người đang làm cái gì? Một giọng nữ gầm lên khiến bằng nhĩ tô nhạc sung sung, cô nghiêng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy người phụ nữ khoe khoang kia đang dương nanh múa vuốt đi tới, giày cao gót gõ cạch cạch vang rội trên mặt đất còn cổ tay mình đang bị người đàn ông trước mặt nắm lấy. Trầm khai ông còn biết xấu hổ hay không?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 Ngụy Sở đi ra sau, nhìn thấy Tô Nhạc ôm đầu ngồi ở góc tường thì vẻ mặt trở nên không thể khó coi hơn được nữa. Tô Nhạc ngẩng đầu, không nhìn Ngụy Sở mà nhìn người đàn ông đang bị lưu phân dơ tay lên đỉnh thắt kia cô xoa cục u sau gáy, giận dữ cùng buồn bực đều dâng lên. Mẹ nó chứ, lại bắt đầu diễn kịch cầu huyết rồi đây. Trường 32, hối hận, Ngụy Sở đi tới trước mặt Tô Nhạc ngồi xuống lo lắng hỏi em có sao không? A. Tô nhạc hít sâu một hơi, nước mắt lưng trong nhìn Ngụy Sở, không phải vì cô khóc mà vì quá đau, tuyến lệ tự động tiết ra chất lỏng đại ca Ngụy Sở, lần sau nếu anh còn gặp gỡ nhân vật nguy hiểm như thế nữa nhớ báo cho em biết trước một tiếng để em đi đường vòng. Thấy tô nhạc đau đến mức mặt mày nhăn nhó, Ngụy Sở đau lòng vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu tô nhạc, anh đưa em tới bác sĩ. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần.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 Trầm khai buồn bã cúi đầu, xoay người đi về phía thang máy, bóng lưng thoạt nhìn có vẻ rất cô đơn, mệt mỏi. Trần Húc hạ tầm mắt cười nhạt nếu sớm biết sẽ thế này, năm đó không biết ông ta sẽ làm gì. Không lâu sau, lưu phân đang khóc sướt mướt cũng được bảo vệ rước ra ngoài, Trần Húc xoay người nhìn cửa phòng tổng giám đốc đang đóng chặt suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không đẩy cửa đi vào. Nếu đại ca có thể nhân cơ hội này để tăng tốc kéo gần khoảng cách với tô nhạc thì cũng là một chuyện tốt. Chỉ là có một người cha như vậy tuổi thơ của tô nhạc cũng coi như bất hạnh mươi 33 nhận ra vừa rồi cảm ơn anh số tiền đó ngày mai em sẽ gửi lại cho anh Tô nhạc ngồi xuống sofa uống một bụng trà đã hơi nguội lạnh Sau đó mới cảm thấy cơn giận chậm rãi tan đi cô day chán Ngả người dựa vào sofa khi nhìn thấy chiếc máy tính bên cạnh ánh mắt khẽ thay đổi Không có gì em đừng khách sáo như vậy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 Cô nghĩ, không có người con gái nào nhìn thấy chính mình xuất hiện trên màn hình máy tính của người khác mà có thể thở. ơ. Chuyện này giống như một người đột nhiên phát hiện trong ví của mình có thêm 100 tệ nhưng lại không biết từ đâu tới, nên tỉnh bơ đút vào túi hay để sang một bên chờ chủ nhân đến tìm mới tốt.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 Dạ, Tô Nhạc tỉnh lại cười lắc đầu, không cần đâu ạ, hai ngày trước em đã nhờ người lấy được sách có chữ ký của hai tác giả này. Thì ra là vậy, nét mặt ngụy Sở không có vẻ thất vọng, nhưng cũng chẳng có mấy hứng thú về việc mình và Tô Nhạc có chung tác giả yêu thích. Tô Nhạc vô thức lật quyền sách trong tay, ánh mắt hướng về gương mặt của ngụy Sở, nhưng khi ngụy Sở ngẩng đầu lên nhìn thì cô lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài ánh mặt trời chói trăng.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 trong quán cà phê tô nhạc thả mấy viên đường vào trong cốc nhưng không có ý định cầm lên uống chỉ nghe trầm khai nói gì đấy về hối hận đấu tranh chờ trầm khai nói xong tô nhạc mới gật đầu được rồi những thứ này tôi đều đã biết trầm khai nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của tô nhạc trái tim lạnh dần không có những trách cứ giận dữ hoặc khổ sở như ông đã dự tính sự bình tĩnh này còn đáng sợ hơn tất cả hoặc một người cha như ông ở trong lòng con gái vốn chưa từng tồn tại vì vậy cũng không có chút địa vị nào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 Khóe môi trầm khai run run, nhìn vẻ mặt con gái không vui không giận trước mặt, không cách nào nói ra lời. Buổi tối tôi còn có việc phải làm, hoan nghênh tổng giám đốc trầm hợp tác với bách sinh chúng tôi trong tương lai. Tô nhạc gật đầu, đứng lên, đi tới quầy ba thanh toán. Ngụy sở nhìn bóng lưng tô nhạc ánh mắt hướng về phía vẻ mặt chán nản của trầm khai. Ông trầm tôi cũng phải đi rồi, xin lỗi không tiếp chuyện được. Lẻ loi ngồi lại bàn uống cà phê trầm khai lấy tờ chi phiếu có rất nhiều nếp nhăn kia ra con số 10 vạn phía trên khiến đáy lòng ông run rẩy ông đã hỏi thăm về lý lịch của Tô Nhạc cô mới tốt nghiệp hơn một năm trước, vào làm trong một công ty liên doanh, sau đó lại vì bị đồng nghiệp sao chép đồ án mà từ chức tiếp đó lại chia tay với cậu chủ nhà họ Trang, cuối cùng tới làm ở công ty đồ uống bách sinh này. Trong thời gian ngắn như thế, Tô Nhạc tìm đâu ra 10 vạn tệ để trả cho Tổng Giám Đốc Kim Sở. Tính cách nữu nữu thật giống mẹ trầm khai thở dài, lại bỏ tờ chi phiếu nhăn nhúm vào trong túi áo chậm rãi bước ra khỏi quán cà phê.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 Ngụy Sở chưa kịp phản ứng xem chữ được kia có ý gì, khi không còn thấy bóng dáng Tô Nhạc nữa mới chợt hiểu ra, anh vui mừng lấy điện thoại ra, gọi tới số một người bạn, đêm nay mấy anh em ra ngoài uống một ly tớ mời. Ngắt máy, Ngụy Sở vui dạo rực nghĩ, cách mạng cuối cùng cũng có kết quả rồi, rốt cuộc cũng thành công được một nửa, thật đáng mừng, cảm ơn ông trời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 Ngụy Sở chưa nói gì, Trần Húc ở bên cạnh đã đá tào ngu đông một cái, miệng chó không phun được ngà voi, mi dù ông đây thất nghiệp đấy à? Tớ thấy thế này là thất tình rồi, nhất định là xếp tỏ tình với Tô Nhạc kết quả là bị từ chối, đúng không? Trầm Lục Trung gật đầu như hiểu ra, nhớ tới dáng vẻ của Tô Nhạc người con gái ca tính như cô Tô không phải loại người thấy tiền là sáng mắt, không phải cậu dùng sai phương pháp rồi chứ?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 Cậu thì không độc thân chắc tào ngu đồng tăng âm lượng, cậu theo đuổi được tô nhạc rồi. ngụy Sở cười uống một bụi bia, ừ, có thể coi như vậy. Tuy nói là thử việc, nhưng một khi anh đã cắn vào thì nhất định sẽ không nhả ra, biến quá trình thử việc trở thành chính thức con đường cách mạng tuy gian nan, nhưng thành quả thắng lợi lại ngọt ngào. Vậy cậu còn làm bộ cái giám ấy? Mấy người khác khinh thường liếc nhìn ngụy Sở, sau đó nghĩ tới ngày tô nhạc và ngụy Sở kết hôn, không biết địa vị thành viên trong gia đình sẽ như thế nào.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 Khi tô nhạc ăn sáng xong cũng đã gần tới công ty của cô tô nhạc lấy ra một tờ chi phiếu trên đó có ghi con số 10 vạn tể. ngụy Sở biết tính cách tô nhạc cũng không từ chối, đương nhiên lại càng không hỏi vì sao mới tốt nghiệp một năm mà tô nhạc đã có nhiều tiền như vậy. Anh tôn trọng tô nhạc cũng giống như tô nhạc tôn trọng anh trong quá trình hợp tác của Bách Sinh và Kim Sở. Tới rồi.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 Anh nhớ khi còn học đại học tô nhạc mời anh tới một nhà hàng rất đắt tiền, là đồ ăn pháp mà anh thích lý do lúc ấy là thế nào, hình như tô nhạc nói làm ăn lời được hơn 2 vạn tệ nhưng anh cũng quên không hỏi tô nhạc 2 vạn đó từ đâu mà ra. Có lẽ trước nay tô nhạc đều sống rất tốt, chỉ có anh là chưa từng thật sự quan tâm tới cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trang phục này không hợp đồ trang sức kia không nên đeo khi anh đưa cô tới những buổi gặp mặt quan trọng.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 ông trang nhìn thấy ngụy sở nét mặt lộ ra vài phần kính nệt tuy tuổi ông hơn ngụy sở rất nhiều nhưng hiện giờ việc làm ăn của nhà họ trang quả thật không thể so với công ty của ngụy sở thật không ngờ tổng giám đốc ngụy cũng tới uống trà chi bằng ngồi cùng chúng tôi đi người nhà họ dương nghe vậy cũng phụ họa theo trên thương trường có nhiều quan hệ vẫn tốt hơn không cần tôi chỉ tới đón bạn gái thôi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 Không có gì, em là bạn tô nhạc thì cũng là bạn anh, rất cảm ơn em ngày thường đã chăm sóc tô nhạc. Thái độ của ngụy Sở đối với Trần Nguyệt rất ôn hòa, khiến cho Trần Nguyệt được quan tâm quá mà cảm thấy hoảng hốt. Thực ra cô không biết ngụy Sở chỉ đang cảm ơn sự chăm sóc và giữ gìn của cô đối với tô nhạc mà thôi. Một tình bạn chân thành không đổi tô nhạc có người bạn như vậy chăm sóc, anh thật lòng muốn cảm ơn. Đại thần này à không phải anh ngụy này anh nghìn vạn lần đừng nói vậy tô nhạc là bạn em em giúp đỡ con bé là đương nhiên ngày đó khi em gặp phải chuyện phiền phức tô nhạc là người đầu tiên và cũng là người duy nhất thật lòng giúp đỡ em khi đó em không cần nói cảm ơn với tô nhạc hiện giờ tô nhạc cũng không cần nói cảm ơn với em. Thái độ của Trần Nguyệt vô cùng nghiêm túc nhìn tô nhạc đứng cách đó 10 bước trước đây em vẫn lo lắng trang về không thể hiểu rõ tô nhạc kết quả cuối cùng là hai người chia tay.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 hai người tưởng acid có thể tùy tiện tạt hay sao chưa nói đến chuyện khó mua nhỡ may hất đến chính mình thì sao? Trần Nguyệt liếc mắt khinh thường, con nhóc vô tâm đứng sang một bên, chị đây lời nói chuyện với Mi tớ còn định nói với cậu quyền tiểu thuyết cậu thích tớ đã nhờ tác giả ký và gửi đến chỗ tớ rồi nếu cậu không cần nữa thì tớ giữ lại cho mình vậy. đừng chẳng phải chỉ đùa chút thôi sao? bạn yêu chúng ta là ai chứ? Ngụy Sở đứng cách mấy bước kiên nhẫn nhìn hai cô gái liếc mắt đưa tình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 Không cần cảm ơn, chị chỉ có một yêu cầu với em, cố gắng học tập, sau đó làm một trợ lý xứng đáng với chức vị. Giang Đình mỉm cười, gập tập tài liệu trong tay lại, giờ em đi thu dọn đồ đặc truyền vào phòng làm việc mới đi, hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Nói xong, chị lấy một chiếc chìa khóa từ trong ngăn bàn ra đưa cho tô nhạc, đây là chìa khóa phòng làm việc của em. Em cảm ơn.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 Tới tầng có phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, không có ai chờ tô nhạc đến, vì vậy cô cũng không tùy tiện mà đi thẳng vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Cô đứng trên hành lang nhìn thế giới bên ngoài qua lớp cửa kính thế giới ấy như giả tạo rồi cũng như rất chân thực. Tô nhạc chị đứng ngoài làm gì, sếp đang chờ chị trong phòng làm việc đấy. Trần Húc nhìn thấy tô nhạc vẻ mặt rõ ràng rất vui vẻ, giống như không có bất cứ chuyện gì phải chột giả hay che giấu, vừa nói còn vừa gõ lên cánh cửa phòng Tổng Giám Đốc bên cạnh sếp chị tô tới rồi. Cửa mở ra rất nhanh, người mở cửa chính là ngụy Sở Tô Nhạc thấy ánh mắt anh nhìn về phía mình rõ ràng rất hào hứng, không có chút bất an hay xấu hổ. Tô Nhạc liếc mắt nhìn thấy phía sau anh còn có một cô gái. Cô gái này khoảng 24 tuổi, trang điểm tinh tế, tóc dài gợn sóng, trang phục trên người cũng rất bắt mắt, khi Tô Nhạc nhìn cô ấy, cô ấy cũng đang nhìn Tô Nhạc. Tiểu Nhạc, vì sao em lại đứng bên ngoài, không phải anh đã bảo em cứ tới thẳng phòng làm việc của anh sao?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 sau khi đàm vi đi tô nhạc mỉm cười nói với ngụy sở em đi rửa tay một lát anh có chuyện gì thì cứ xử lý đi không cần quan tâm tới em nhìn bóng lưng tô nhạc biến mất ở chỗ rẽ trên hành lang trần húc bước vài bước tới bên cạnh ngụy sở mở miệng có chút do dự đại ca anh nghĩ xem có phải tô nhạc biết chuyện đàm vi thích anh rồi không ngụy sở liếc mắt nhìn trần húc chậm chạp hỏi ngược lại đàm vi thích tôi từ khi nào ok đại ca anh lợi hại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 Tô nhạc mới mở miệng nói từ thứ 6 tới chủ nhật tuần này có khả năng em sẽ phải tới thành phố S. Kế hoạch cuối tuần của chúng ta có lẽ phải hủy bỏ rồi. Không sao chuyện của em quan trọng hơn. ngụy sở khom lưng giúp tô nhạc cười dây an toàn, rồi lại hỏi cần anh đưa em tới thành phố S không? Không cần đâu, vé máy bay đã có người đặt giúp em rồi.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 ngụy sở thật sự không có nhiều hứng thú đối với những đĩa salad bít tết này nhưng anh tôn trọng sự lựa chọn của phái nữ vì vậy cũng thờ ơ cắt thịt bò nghe tiếng dương cầm trong nhà hàng trong đầu bắt đầu nghĩ vừa rồi tô nhạc gửi tin nhắn nói cô ấy đã tới khách sạn không biết giờ đã ra ngoài ăn bữa trưa hay chưa cậu không chú tâm lắm có chuyện gì sao đàm vi nhìn dáng vẻ uể oải của ngụy sở vẻ mặt buồn bã hỏi hay là mình quấy dày thời gian làm việc của cậu xin lỗi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 mình thù thân như ngọc vì tiểu nhạc nhà mình cậu đừng đùa mình như vậy ngụy sở uống một ngụm rượu vang cảm thấy vị chát tràn xuống cổ họng nếu không phải nói đùa thì sao đôi mắt đàm vi chăm chú nhìn từng cử động của người đàn ông như trong tranh nếu mình nói mình thích cậu từ lâu rồi thích nhiều hơn cả bạn gái của cậu thích cậu thì sao ngụy sở buông dao nĩa xuống lau khóe miệng vẻ mặt nghiêm túc nhìn đàm vi xin lỗi mình yêu tô nhạc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 Trước khi lên máy bay, Tô Nhạc gọi điện thoại cho Nguyễn Sở, nhưng người nhận điện lại là Trần Húc nói Nguyễn Sở đang bàn chuyện làm ăn. Tô Nhạc không hỏi nhiều, ngắt máy rồi vào cửa đăng ký. Lên máy bay, Tô Nhạc ngồi một mình ở vị trí gần cửa sổ cô vừa ngồi xuống chưa lâu thì ghế bên cạnh cũng có người ngồi. Tô Nhạc là cháu sao? Bà Trang thật sự không ngờ sẽ gặp Tô Nhạc trên máy bay, tươi cười thân thiết hỏi, cháu cũng tới thành phố S à? Tô Nhạc lễ phép cười nói, cháu chào cô.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 Lúc này tô nhạc mới phản ứng lại thấy sắc mặt ngụy sở tự nhiên, cô liền mở miệng nói, hôm nay lên máy bay mới gặp được cô Trang, đây đúng là duyên phận. Ừ, ngụy sở nở nụ cười, đối với hành động giải thích không được tự nhiên này của tô nhạc anh cảm thấy thật vui mừng. Ít nhất điều này chứng tỏ tô nhạc có quan tâm đến cảm nhận của anh con gái mà thỉnh thoảng hành động ngây ngô một chút cũng rất đáng yêu. Câu nói tình nhân trong mắt hóa tây thi áp dụng vô cùng chính xác đối với ngụy sở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 những tình huống cũ dích trong đời người là vô cùng dũng mãnh vì vậy sau khi bà Trang nói xong câu này Trang vệ lập tức xuất hiện cách ba người không xa mẹ Trang vệ không ngờ lại gặp phải tô nhạc và Ngụy Sở anh đi tới trước mặt bà Trang nhận lấy hành lý trong tay Ngụy Sở miễn cưỡng cười nói với Ngụy Sở cảm ơn Ngụy Sở ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu không cần khách sáo Trang vệ không nhìn Ngụy Sở nữa ngược lại lại rời tầm mắt về phía tô nhạc tô nhạc mấy ngày không gặp em có khỏe không Anh nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt tô nhạc khẽ nhíu mày. Không tôi, tô nhạc tin rằng mình và Trang Vệ không thể làm bạn bè bình thường được mặc dù sự tức giận và căm ghét của cô đối với Trang Vệ đã dần biến mất nhưng là một người con gái ký ức bị phản bội tình cảm thật sự không cách nào coi là một ký ức tốt đẹp được. Tô nhạc nhìn về phía bà Trang ái náy cười nói, cô Trang, ngày mai cháu còn có việc cháu xin phép về nghỉ trước tạm biệt. Đừng quá tham công tiếc việc giữ gìn thân thể cho tốt. Bà trang nhìn ra vẻ không nỡ trong mắt con trai, chỉ là cho dù bà có nhìn ra cô gái trước mặt này cũng sẽ không trở lại bên cạnh con trai bà. Bà nhìn chàng thanh niên xuất sắc bên cạnh tô nhạc, mỗi một tiếng nói, một cử động của cậu ta đều xoay quanh tô nhạc, một chàng trai tốt như vậy, tô nhạc ở cạnh cậu ta thoải mái hơn ở cạnh tiểu vệ rất nhiều. Cảm ơn cô, cô cũng giữ gìn sức khỏe. Tô nhạc xoay người lên xe, người nào đó bên cạnh đã giúp cô mở cửa xe. Tô Nhạc ngồi trên ghế phụ quay đầu nhìn lại, ánh mắt Trang vệ vẫn còn dõi theo cô. Mệt thì dựa vào ghế ngủ một lát đi. Đến nơi anh sẽ cõng em lên lầu. Ngụy Sở ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe. Lát nữa về đến nhà anh sẽ làm một chút đồ ăn cho em. Anh tự quyết định là được. Tô Nhạc ngáp một cái, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Ngụy Sở thấy cô như vậy cũng không nói gì nữa, chăm chú lái xe. Chương bốn mươi, vận may.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 Trang vệ nghe mẹ nói, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước nhớ lại một câu mà tô nhạc từng nói. Trang vệ, nếu anh thay lòng đổi giả em nhất định sẽ không níu giữ anh. Anh rõ ràng thích tô nhạc. Khi ngụy Sở dừng xe dưới lầu, tô nhạc vẫn đang ngủ, anh suy nghĩ một lát rồi quyết định cõng cô lên lầu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 Tô Nhạc nhìn Ngụy Sở mặc áo sơ mi trắng, trên hồng quấn tạp dề, đột nhiên cảm thấy người đàn ông như thế này vô cùng có sức hút. Điều này khiến cho trong lòng cô có một cảm giác không thể miêu tả bằng lời. Cô cúi đầu trước bàn ăn cơm, một cái thìa được đưa tới trước mặt cô, canh hơi nóng uống chậm một chút. Ngẩng đầu nhìn chàng trai đang mỉm cười, Tô Nhạc yên lặng nhận lấy cái thìa trong lòng như tòa hơi nóng uống một bụng canh cá, mùi vị thật thơm mát.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 mươi 41, gặp mặt tình địch, cô Đàm, Tô Nhạc ngần người, đoán rằng người này có thể là khách hàng của công ty, trợ lý vừa mới nhận chức như cô không có phần để nhúng tay vào, vì vậy thành thật rời khỏi phòng làm việc nhưng không ngờ lại gặp được một người. Đàm Vi cũng không ngờ tình địch của mình lại là nhân viên của công ty mình sẽ hợp tác. Xin chào, Tô Nhạc cười với Đàm Vi, giám đốc đang ở trong phòng làm việc mời chị vào. Cảm ơn, Đàm Vi gật đầu với Tô Nhạc đi về phía phòng làm việc của giám đốc. Tô nhạc cậu quen cô ta à? Một đồng nghiệp chuẩn bị tan tầm đúng lúc đi ngang qua, hiếu kỳ thấp giọng hỏi cô ta thật đẹp. Từng gặp một lần, tô nhạc cười vỗ vai đồng nghiệp cậu tan tầm rồi thì đừng lắc lư trước mặt tớ, nếu không người phải tăng ca là tớ đây sẽ tỏ vẻ bất mãn. Niềm sung sướng của tớ luôn dựa trên sự đau khổ của người khác. Đồng nghiệp cười thùm tìm chào tạm biệt tô nhạc. Thời gian Tô Nhạc tới công ty làm việc chưa được 3 tháng mà đã từ một nhân viên mới trở thành trợ lý tổng giám đốc lên chức nhanh như vậy nhưng cũng không có nhiều người bất mãn, điều này chứng tỏ bản lĩnh của Tô Nhạc vì vậy trước giờ mọi người luôn có thiên hướng gần gũi với Tô Nhạc. Trở về phòng làm việc sắp xếp lại vài tập tài liệu, một giờ sau khi công việc đã gần như hoàn thành Tô Nhạc thu dọn đồ đặc chuẩn bị tan tầm. Vừa ra khỏi cổng công ty Tô Nhạc đã bị đàm vi gọi lại cô nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt mỉm cười lễ phép. Chúng ta đi uống tách cà phê, ngồi nói chuyện được không? Đàm Vi sẽ không ngốc đến mức cho rằng tô nhạc không biết cô có ý với ngụy Sở chỉ là biểu hiện của tô nhạc khiến cô phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô cho rằng tô nhạc dù không thể hiện rõ ràng là ghét cô nhưng ít nhất cũng sẽ có tâm trạng không tốt. Thế nhưng cô không tìm được những điều này từ tô nhạc. Tô nhạc đối với cô vừa lễ phép vừa khách sáo tuy thiếu nhiệt tình nhưng không hề có vẻ gì bất mãn. Trực giác của phụ nữ từ trước đến giờ đều rất nhạy bén. Khi một người đã không thích họ cho dù người kia không làm bất cứ chuyện gì, họ vẫn có thể cảm nhận ra, mà cô lại không hề cảm nhận được từ Tô Nhạc loại cảm xúc này. Đương nhiên có thể chị Đàm quá khách khí rồi. Tô Nhạc không từ chối lời mời của Đàm Vi. Tô Nhạc gọi một tách cà phê Lam Sơn bình thường, sau đó nói một vài câu khách khí về công việc với Đàm Vi, nhưng nhìn từ vẻ mặt của Đàm Vi, dường như đối phương cũng không muốn nói chuyện công việc với mình. Cô Tô cô có ngại không nếu tôi hỏi một số vấn đề cá nhân? Đàm vi thấy tô nhạc cứ nói vòng vo với mình, liền thẳng thắn dẫn đến trọng tâm câu chuyện. Không biết chị muốn hỏi chuyện gì, tô nhạc không nói ngại cũng không nói không ngại có một số vấn đề đương nhiên cô không ngại có một số chuyện lại không cần thiết phải nói. Xin lỗi, tôi biết tôi hỏi như vậy là có phần mạo muội nhưng tôi muốn biết sốt của cô có thích ngụy sở hay không, tôi không muốn anh ấy bị tổn thương. Đàm vi nhìn tô nhạc ánh mắt không bỏ qua bất cứ biểu hiện gì trên gương mặt cô. Tô nhạc cầm tách cà phê lên uống một bụng dưới cái nhìn chăm chú của đàm vi, rồi mới chậm rãi mở miệng nói, chị đàm, chuyện này là chuyện của người trong cuộc tôi nghĩ ngụy sở biết rõ thái độ của tôi là gì. Tô nhạc nghĩ, may mà người đàm vi gặp là cô chứ không phải một người nào khác, nếu không, sau khi đàm vi vừa mở miệng nói những lời này, chỉ sợ sẽ cãi nhau to câu trả lời của tô nhạc không làm đàm vi tức giận cô nhìn tô nhạc đột nhiên mở miệng nói tôi thích ngụy sở đã gần bảy năm thậm chí tôi còn thích mua những sản phẩm của công ty anh ấy tôi học cách làm một người phụ nữ tự lập khi tôi cho rằng mình đã chuẩn bị vừa đủ để trở lại bên cạnh anh ấy không ngờ bên cạnh anh ấy đã có một người là cô cô không tệ nhưng còn kém mức ưu tú rất xa cũng kém xa so với anh ấy đàm vi cúi đầu tiếp tục nói thậm chí cô còn không dịu dàng tôi thật không hiểu vì sao ngụy sở lại thích cô Tôi nhạc nghe những lời này của đối phương chỉ yên lặng không nói gì, cô cũng đã từng nghĩ vì sao Ngụy Sở lại thích mình, đáng tiếc cô không tìm được đáp án. Ngụy Sở luôn luôn xuất sắc từ cấp 3 cho tới đại học gần như tôi chưa từng nhìn thấy có chuyện gì mà anh ấy không làm được. Đàm vì đã ngừng lại động tác quấy cà phê tôi đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng thật sự không ngờ rằng anh ấy sẽ yêu người khác trước khi tôi chuẩn bị sẵn sàng. Anh ấy có hoàn mỹ như vậy sao? tôi nhà cảm thấy cô gái trước mặt đã biến ngụy sở thành chuyện thần thoại loại tình cảm gần như mê đắm này khiến cho cô không hiểu nổi bởi vì cô không thể toàn tâm toàn ý giao trái tim mình cho một người đàn ông vì vậy cô không thể hiểu được loại tâm trạng này có lẽ anh ấy cũng không tốt như vậy đàm vi ngẩng đầu lên vẻ mặt lộ vẻ thoải mái thật ra mười phút trước tôi còn nghĩ cô không xứng với ngụy sở nhưng hiện giờ tôi lại nghĩ cô rất hợp với anh ấy tôi nhà cảm thấy đối phương trở mặt quá nhanh nhất thời cô không thích ứng được Vốn tưởng rằng đối phương tới cha hỏi, vì sao câu chuyện vừa truyền đã đột nhiên biến thành khen ngợi mình. Đều là con gái mà suy nghĩ của đối phương vẫn thật khó đoán. Dường như nhìn ra vẻ khó hiểu của tô nhạc đàm vi cười cười cô rất thông minh cũng biết điều gì nên làm. Một người mà toàn bộ suy nghĩ đều hướng về ngụy sở nhất định sẽ không thích hợp với anh ấy. Một người đặt anh ấy trong lòng nhưng không mất đi chính mình mới là người thích hợp nhất với anh ấy. Cuối cùng tô nhạc cũng hiểu ra thì ra mình đang bị thử. Vừa rồi tôi nói những lời như vậy mà cô không chờ mặt chỉ yên lặng lắng nghe, chứng tỏ cô biết nặng nhẹ, cũng hiểu rõ hoàn cảnh. Đàm vi nói đến đây, đột nhiên có chút mất hứng, quả thật là cô vô cùng thích hợp. À tôi có nên nói cảm ơn đã khen tặng không? Tôi nhạc cười nói tôi còn không biết chính mình có những ưu điểm này đâu. Phụt, đàm vi đột nhiên bật cười, gương mặt như dạng dỡ hơn, vừa rồi tôi đã nói những lời thật nhảm nhí cô không cần để ý. Nói xong, cô nghiêng đầu nhìn người mình thích ở cùng với người khác vẫn có chút khó chấp nhận cô thứ lỗi cho. Tô Nhạc cảm thấy có cảm tình với cô gái thẳng thắn này, ít nhất cô ấy còn có thể nói rõ suy nghĩ của mình, sau đó lại thừa nhận lời của mình là không lễ phép trong khi đang đối mặt với tình địch. Điện thoại di động vang lên, Tô Nhạc nhìn lại, người gọi tới là ngụy Sở, cô liếc mắt nhìn Đàm Vi ngồi đối diện cảm thấy nếu mình nhận điện sẽ kích động đối phương. Là điện thoại của ngụy Sở à? Đàm Vi đặt cốc cà phê xuống, nhanh nghe máy đi, nếu không Ngụy Sở sẽ nghĩ tôi bắt cóc bạn gái bảo bối của anh ấy, vậy thì tôi thảm rồi. Tô Nhạc ái náy cười ấn phím nhận cuộc gọi, hạ giọng nói với Ngụy Sở hai câu, nói rõ địa chỉ của mình xong liền ngắt máy. Ngụy Sở rất thích cô. Đàm Vi mỉm cười mở miệng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy chủ động tiếp cận cô gái nào, chưa đừng nói là săn sóc như vậy. Trước đây, trước mặt con gái, anh ấy đều tỏ vẻ lạnh lùng, khách sáo. Vì vậy đàm vi cười nhìn tô nhạc ý thưởng huấn luyện ngụy sở thành một bạn trai lý tưởng cũng không tệ cô cần cố gắng nhiều hơn mới được. Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi, tạm biệt. Tạm biệt, tô nhạc đứng lên tiễn đàm vi. Đàm vi đặt một tấm danh thiếp trước mặt cô, đây là danh thiếp của tôi, tôi rất thích cô, sau này thường xuyên liên lạc nhé. Kiếp này tôi không có hứng thú với phái nữ, tô nhạc cũng đưa cho đối phương một tấm danh thiếp, nhìn đàm vi đi ra khỏi quán cà phê trên mặt lộ ra một nụ cười. Một lát sau, ngụy Sở lái xe tới quán cà phê, nhìn thấy Tô Nhạc đứng ngoài cửa liền giúp cô mở cửa xe chờ cô yên vị rồi mới nói anh tưởng em không thích uống cà phê. Đúng là không thích, Tô Nhạc cười khẽ tâm trạng vô cùng tốt. Thấy Tô Nhạc như vậy, ngụy Sở bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng anh không hỏi Tô Nhạc đã có chuyện gì tuy anh biết người hẹn Tô Nhạc uống cà phê là Đàm Vi. Trường 42, Du lịch công ty Công ty của Đàm Vi và Bách Sinh ký hợp đồng hợp tác Tô Nhạc không tham gia vào vụ hợp tác này, mà Giang Đình cũng không để Tô Nhạc tham dự vào chuyện này. Tô Nhạc biết Giang Đình đang giúp cô, mặc dù Giang Đình không biết giữa cô và Đàm Vi có bao nhiêu hiểm khích nhưng trong ánh mắt người ngoài cô và Đàm Vi vẫn là tình địch. Vì vậy, Đàm Vi là người hợp tác với công ty, một trợ lý nho nhỏ như Tô Nhạc không tham gia là phương pháp tốt nhất. Tiểu nhạc có số liệu tiêu thụ mới rồi, đồ uống mà công ty chúng ta mới đưa ra thị trường đạt hiệu quả rất tốt. Giang Đình đi vào phòng làm việc của Tô Nhạc trên mặt mang theo nụ cười kế hoạch hợp tác của em và Kim Sở rất thành công. Vậy có phải chứng tỏ tiền thưởng năm nay của em có thể nhiều hơn một chút không? Tô Nhạc nghiêng người phía sau máy tính, nhìn rõ nụ cười trên mặt Giang Đình, chị Giang, nhìn chị vui như vậy, không phải là có chuyện tốt gì chứ? Đương nhiên. Giang Đình đặt tập thống kê số liệu lên trên mặt bàn của Tô Nhạc tuần này công ty chuẩn bị đi du lịch ở Phật Sơn nổi tiếng ở thành phố bên cạnh chi phí ăn uống do công ty chi trả nghe nói còn có một công ty khác đi cùng. Nói xong trên mặt chị hiện lên một nụ cười mờ ám. Tô Nhạc không nhìn thấy nụ cười trên mặt Giang Đình cô vừa gó tài liệu vừa nói mà không ngẩng đầu lên du lịch miễn phí quả nhiên là chuyện tốt. Giang Đình bàn luận với Tô Nhạc thêm một lúc nữa rồi trở về phòng làm việc của mình, quan hệ của chị và Tô Nhạc chỉ vì một bộ sách có chữ ký và lời đề tặng mà tốc độ thân mật nhanh như tên lửa, vì vậy những loại quà tặng thế này luôn là thứ tốt để tăng cảm tình. Sáng sớm thứ sáu, khi Tô Nhạc đứng trước chiếc xe du lịch đã được công ty thuê, vẻ mặt cô méo mó. Bởi vì chiếc xe khách đủ để mấy chục người ngồi này đã bị người của một công ty khác ngồi mất một nửa số ghế, mà sếp lớn của công ty này đang nhìn cô cười vô cùng sáng lạn, bên cạnh anh còn đặt một đống đồ ăn vặt mà cô thích. Ánh mắt của những người trên xe phóng vù vù về phía cô, Tô Nhạc cảm thấy có chút ngượng ngùng, cảm giác bị nhìn ngó như khỉ trong vườn bách thú này thật sự không tốt. Tô Nhạc đứng gần người làm gì còn không lên xe đi. Giang Đình cười hỏi. Vẻ mặt tô nhạc nhăn nhó bước lên xe, phía sau còn có một đám đồng nghiệp cả trai lẫn gái đang cảm thấy rất hứng thú với công ty kia. Nghe nói hôm nay đi cùng Kim Sở, không biết có thể nhìn thấy tổng giám đốc Kim Sở không nhỉ, nghe nói vị tổng giám đốc này rất đẹp trai. Đừng tưởng bờ nữa tớ nghe nói người ta đã có bạn gái rồi. Đây là hai câu đối thoại mà tô nhạc nghe được trước khi lên xe cô đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Tô nhạc ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ còn chưa kịp điều chỉnh tư thế cho dễ chịu, bên cạnh đã có một người nào đó mang theo đồ ăn vặt vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô. Không phải anh nói hôm nay có việc sao? Tô nhạc cười như không cười nhìn ngụy Sở, việc đấy chính là đi du lịch hả? Chẳng phải anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi sao? ngụy Sở cười đưa cho tô nhạc một hộp sô-cô-la, sô-cô-la em thích này. Đừng tưởng có thể dùng sô-cô-la để lấp liếm việc anh nói dối. Tô Nhạc nhận lấy hộp sô cô la, mở ra cắn một miếng xong mới do dự nhìn người con trai đang mỉm cười bên cạnh, anh có muốn ăn không? Được, Ngụy Sở cười, vươn đầu tới trước mặt Tô Nhạc, khi cô còn chưa kịp phản ứng đã cắn một miếng sô cô la trên tay cô, sau đó ngẩng đầu nói, rất ngon. Tô Nhạc nhìn miếng sô cô la bị thiếu mất một góc nhét vào trong tay Ngụy Sở, thích thì anh ăn cả đi. Tên này, nhìn thì có vẻ phong độ, vì sao da mặt lại dày như thế? Ngụy Sở cười nhận lấy Những người trong công ty tô nhạc vừa ngạc nhiên vừa tò mò lại vừa thích xem náo nhiệt bọn họ thật sự không ngờ thì ra tô nhạc lại là bạn gái của Tổng Giám Đốc Kim Sở thường ngày bọn họ đã quá coi thường tô nhạc này rồi. Lẽ nào hai người họ quen nhau trong quá trình hợp tác? Cũng không đúng, lần hợp tác như thế không cần Tổng Giám Đốc tự mình ra kế hoạch tô nhạc đâu có nhiều cơ hội tiếp xúc với ngụy Sở. Lẽ nào trước đây hai người đã là người yêu rồi? Những chuyện bát quái thế này mọi người đều tò mò, bất kể là con trai hay con gái. Người quen trên xe nhiều, vì vậy mọi người ngồi cùng nhau cũng không yên tĩnh, trò chuyện bát quái, bàn luận trang phục, đồ trang sức, bóng đá, trong xe nhao nhao ồn ào, vô cùng sôi nổi. Tô Nhạc nhìn thấy một đồng nghiệp nam của công ty mình đã rụ rỗ được một người đẹp của Kim Sở. Em bảo này, vì sao hôm nay không giống đi du lịch mà giống như đi xem mặt vậy? Tô Nhạc nhỏ giọng nói bên cạnh ngụy Sở công ty em với công ty anh sắp hợp làm một đến nơi rồi. Vậy không tốt sao? Ngụy Sở cười cười, đưa tay nắm lấy tay tô nhạc giải quyết vấn đề hôn nhân của những nhân viên độc thân cũng coi như một chuyện tốt. Bàn tay Ngụy Sở rất ấm áp, tô nhạc cảm thấy mơ u. Bàn tay mình hơi nóng lên. Cô nhìn nụ cười chưa từng tắt trên gương mặt Ngụy Sở chỉ đành nghiêng đầu che giấu vẻ ngại ngùng trên mặt. Xe khởi hành chưa bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa, giọt mưa tạt vào cửa sổ xe cảm giác đẹp đẽ không nói nên lời. Tô nhạc nhìn một lát rồi nghiêng đầu dựa lên vai Ngụy Sở bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Trước khi ngủ Tô Nhạc nghĩ đại khái cô đã có thể trải nghiệm hình ảnh ấm áp mà cô đã nhìn thấy trên máy bay rồi. Cảm giác có người để dựa vào thật sự rất tốt. Ngụy Sở điều chỉnh lại tư thế để Tô Nhạc có thể dựa vào thoải mái hơn một chút tiếng trò chuyện xung quanh hai người cũng dần dần giảm xuống. Giang Đình ngồi bên dãy đối diện nhìn động tác cẩn thận của Ngụy Sở đột nhiên hiểu ra vì sao Tô Nhạc đã biết tình cảm của Đàm Vi đối với Ngụy Sở mà vẫn không có gì khác thường ngụy sở là một chàng trai vừa thông minh vừa xuất sắc mà tô nhạc cũng là một cô gái rộng lượng hiểu chuyện hiếm có một người giống như tô nhạc nếu chỉ là một người đàn ông bình thường ở bên cô lâu ngày sợ rằng sẽ cảm thấy không nắm bắt được bởi vì cô quá thông hiểu mọi chuyện nhưng người đàn ông như ngụy sở lại vừa vặn phù hợp với tô nhạc người trước thông hiểu người sau kiên định một đôi trời sinh nếu ngụy sở yêu một cô gái thích làm nũng hoặc một người phụ nữ bốc đồng thì những cô gái này sẽ không còn là chính mình dưới sự chăm sóc dịu dàng của ngụy sở tình yêu ban đầu không hoàn mỹ chỉ khi đặt hai người gần bên nhau mới biến tình yêu trở nên hoàn mỹ sau khi xe dừng dưới chân phật sơn bởi vì trời còn mưa nên đoàn người chuẩn bị tới khách sạn nghỉ ngơi trước tô nhạc mơ mơ màng màng tỉnh lại trên tay ngụy sở đã cầm một cái ô Hai người cùng nhau xuống xe, ngụy Sở nghiêng ô tre trên đỉnh đầu tô nhạc nước mưa rơi trên ô, phát ra những tiếng tách tách nho nhỏ. ngẩng đầu nhìn hơn một nửa cái ô đã nghiêng về phía mình tô nhạc yên lặng mỉm cười. Trường 43, mệt rồi. Khách sạn nằm dưới chân núi Phật Sơn, khách trọ chủ yếu là người thành phố khác điều kiện vệ sinh không tệ, nhưng chi phí cũng không rẻ, vậy mà xếp lớn lại đặc biệt đặt cho mỗi người một phòng. Điều này khiến cho suy nghĩ xếp lớn đều là quỷ hút máu của tô nhạc có chút đổi mới. Mưa càng ngày càng lớn, Tô Nhạc đứng cạnh cửa sổ, bắt đầu nghi ngờ lần này tới Phật Sơn phải chăng sẽ phải chết dí trong khách sạn, trời mưa thế này, cho dù là trèo lên Phật Sơn thanh tịnh, linh thiêng thì cũng không an toàn. Nhỡ may khi ngã xuống núi lại đúng lúc Phật không nhìn thấy thì một khắc sau lập tức có thể đi gặp Phật. Tiếng gõ cửa vang lên, Tô Nhạc mở cửa ra đã thấy Ngụy Sở đứng bên ngoài, bộ Âu phục nghiêm chỉnh cũng đã được đổi thành một bộ quần áo thoải mái, anh nở nụ cười khiến Tô Nhạc liên tưởng tới một câu thành ngữ vô cùng tầm thường, tuấn nhã phi phàm. Nghe nói gần đây có một quán lẩu rất ngon, mọi người chuẩn bị tới đó. Ngụy Sở nhìn sắc mặt tô nhạc dường như không còn vẻ mệt mỏi như lúc mới lên xe em đã đỡ mệt chưa. Nói xong anh vươn tay nắm lấy tay tô nhạc đối phương không né tránh. Chỗ đó không xa, nếu đi xe du lịch đến quán lẩu cũng không quá thích hợp, mọi người miễn cưỡng đi bộ ra ngoài, mưa rơi rào rào, đập vào ô khiến người ta cảm thấy ban đêm đặc biệt yên tĩnh. Một đôi nam nữ che chung một chiếc ô đi phía trước là hình ảnh vô cùng đẹp trong mắt mọi người, ngay cả chiếc ô trên đầu hai người đó cũng có vẻ phong cách hơn hẳn, thực ra đó chỉ là chiếc ô tùy tiện mua ở ven đường thôi. trai thanh gái lịch thì ra chàng thanh niên đầy hứa hẹn này đã là vật trong bàn tay tô nhạc chúng ta không có hy vọng rồi. Cực phẩm không còn thì còn thượng phẩm, đừng kén chọn nữa. Giang Đình nghe hai nữ nhân viên bên cạnh thấp giọng nói chuyện với nhau, chị mỉm cười, đoạn tình cảm này đúng là thành công ngoài dự đoán, nhưng không biết chị có được coi là bà mối hay không, nếu không có chị bảo Tô Nhạc tới Kim Sở bàn chuyện hợp tác, vị tổng giám đốc Ngụy vĩ đại này có lẽ cũng chưa theo đuổi được Tô Nhạc, đúng không? Em đang nhìn gì vậy? Ngụy Sở thấy Tô Nhạc giáo giác nhìn quanh, cười hỏi, muốn mua gì sao? Nhu cầu cấp bách hiện nay của em là một cái ô, ánh mắt bắn về phía này có sức xuyên thủng quá mạnh mẽ. Tô nhạc không nhịn được mà xoa xoa cánh tay, tỏ vẻ không chịu đựng được. Cô nghiêng đầu nhìn bàn tay đang cầm ô, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, làn da hơi trắng, mỗi một ngón tay giống như được điêu khắc ra. Cô có chút thèm muốn được chọc chọc lên những ngón tay và mờ u bàn tay kia, một người đàn ông có vẻ ngoài dễ nhìn như vậy làm gì. Em biết mà, bạn trai có tiền đã là không an toàn, nếu có bạn trai vừa có tiền vừa đẹp trai, đó chính là tai họa. Cảm thấy chưa hết giận cô lại chọc chọc lên bàn tay anh, tô nhạc thở dài nói, anh nói xem, anh và em hẹn hò thật là mệt hoảng hốt lo sợ thì không nói làm gì, nay còn bị người ta dùng ánh mắt như tia kia để giả quét nữa, mệt thật sự rất mệt. Ừ, sau này anh nhất định sẽ bồi thường thiệt hại cho em. ngụy Sở thoải mái cười trả lời, khiến cho cơn giận vì bị người ta vây xem của tô nhạc lập tức chìm xuống, cô không cam lòng nhìn vẻ mặt cười cười của ngụy Sở, hừ một tiếng, đừng dỗ dành em như trẻ con. Cô cảm thấy có chút tổn thương lòng tự trọng, Ngụy Sở khẽ cười thành tiếng, "Tới rồi." Tô Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, bảng hiệu màu đỏ hoàn toàn, phía trên còn in hình một nồi lẩu đỏ rực, làm cho người ra liếc mắt nhìn qua đã cảm giác nó vô cùng cay, quay đầu lại nhìn hơn 30 người phía sau, Tô Nhạc bắt đầu hoài nghi không biết sẽ có bao nhiêu người gào khóc vì không ăn được cay. Bước vào quán lẩu, có gần 10 chiếc bàn 4 người ngồi đã sắp xếp bát đũa thìa muôi, nhưng chưa có người ngồi nhân viên tiếp tân nhìn thấy đoàn người bọn họ hỏi hai ba câu rồi lập tức dẫn bọn họ tới những bàn trống thì ra đã gọi điện đặt trước tô nhạc chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ ngụy sở ngồi xuống bên cạnh cô một lát sau mọi người đều đã yên vị cả trai lẫn gái đều tự ghép đôi nhưng bàn của tô nhạc và ngụy sở lại chỉ có hai người bọn họ tô nhạc vừa cho thêm dầu vừa oán thầm nếu bàn này thật sự chỉ có cô và ngụy sở lát nữa nhất định cô sẽ không tiêu hóa được Xếp bàn khác đều đủ người rồi, xem ra em đành ngồi đây vậy. Trần Húc tự nhận lấy trách nhiệm nặng nề này mà ngồi xuống đối diện bọn họ, nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Ngụy Sở, anh vội ho một tiếng, bổ sung, thật ra hai người có thể coi như em không tồn tại. Ngụy Sở đặt thực đơn vào trong tay tô nhạc dịu giọng nói, em thích ăn gì cứ gọi đi, dù sao người ngồi đối diện kia đã nói coi như cậu ta không tồn tại. Bàn tay đang xúc gia vị của Trần Húc run lên, một muỗng muối đều rơi hết vào nồi lẩu, xếp anh có thể đừng coi lời nói khách sáo của em thành lời nói thật được không? Tô nhạc nhìn Trần Húc đầy thông cảm cầm lấy thực đơn, thỉnh thoảng hỏi ý kiến Trần Húc cuối cùng cũng không thật sự khiến anh biến thành không khí trong suốt. Cũng may Tô nhạc phúc hậu chọn một nồi lẩu yên ương, chứ không phải một nồi lẩu cay, nếu Trần Húc không ăn được cay còn có thể vớt phát được vài miếng dạ dày đáng thương. Trong suốt quá trình ăn cơm, Trần Húc chết lặng nhìn hai người mặt không đổi sắc nhúng thịt dê, nấm kim châm, nấm hương trong nồi lẩu đỏ lòm anh không nhịn được mà uống hai ngụm surprise nữa mới cảm thấy vị giác của mình trở lại bình thường. Hay là hai người này khẩu vị giống nhau nên mới hợp thành một đôi? Trần Húc hoài nghi nghĩ. Ăn lẩu xong, tô nhà còn uống một bát canh mộc nhĩ trắng được nhà hàng miễn phí, gặm một quả dưa chuột khiến cho Trần Húc ở bên cạnh đang no đến mức phút bụng cũng phải quỳ gối dưới sức ăn kinh hoàng của con gái. No chưa, ngụy Sở rút khăn tay đưa cho Tô Nhạc nhìn ngoài trời còn đổ mưa, không biết ngày mai có tạnh mưa không? Lau miệng sạch sẽ Tô Nhạc nhìn màn mưa bên ngoài có lẽ là tạnh thôi. Nếu vẫn mưa thì thật đáng tiếc, ngụy Sở thở dài có chút núi tiếc. Vâng, vậy là đến không một chuyến. Tô Nhạc sờ sờ cái bụng ăn no căng của mình, hiếm khi nào được ăn một nồi lầu mùi vị chính thống như thế, thật sự quá hạnh phúc. Anh nghe nói rút quẻ trong miếu thờ trên núi này rất linh, nhất là quẻ nhân duyên. Vẻ mặt ngụy sở vẫn nuối tiếc như trước, khóe mắt tô nhạc giật giật cô giơ tay chọc chọc cái chán ngụy sở tổng giám đốc ngụy vĩ đại của tôi ơi, chúng ta đi miếu Phật chứ không phải miếu Nguyệt Lão. Ừ anh đúng là của em, ngụy sở đưa tay ra cầm lấy ngón trò của tô nhạc vẻ mặt cười rất bất đắc dĩ. Tô nhạc lướt mắt khinh thường, sau này ai còn gọi người này là ngụy đại thần, nhất định là mắt mù, độ dày của da mặt anh có điểm cuối không vậy? Ngụy đại thần cười, lộ ra một hàm răng trắng bóc trước mặt vợ yêu, mấy loại điểm cuối này có thể ăn được chắc. Trần Húc ở bên cạnh yên lặng bịt mắt, đại ca như thế này quả thật quá, vô sỉ rồi. Khi đoàn người ra khỏi quán lầu thì sắc trời đã tối sầm, tô nhạc nhìn ngọn đèn đường có phần mông lung trong cơn mưa tâm trạng không hiểu sao hơi trùng xuống. Một bàn tay dịu dàng cầm lấy tay cô tô nhạc nhìn người bên cạnh tay kia của anh đang cố gắng vươn về phía cô chiếc ô in hoa giúp cô chặn lại tất cả những giọt mưa trên đỉnh đầu, một chút tâm trạng khó hiểu một giây trước đó đều tản đi như mây khói. Hai người đi trong mưa, những người phía sau đều nhìn thấy chàng trai trước giờ luôn kiêu ngạo đang che chắn cho tô nhạc xe của qua lại dù có vầy nước bùn lên cũng sẽ không bắn tới được cô gái đi bên cạnh anh. Giang Đình thấy vậy, không nói gì chỉ cười cười, bỗng nhớ tới một câu nói trong tiểu thuyết của tác giả tất cửu, người đàn ông che ô cho phụ nữ trong ngày mưa chẳng có gì đáng khen tặng, quan trọng là người đàn ông này có bằng lòng che chắn tất cả nước bùn, tai nạn và gió lạnh hay không? Tô nhạc đi rất chậm, ngụy Sở cũng phối hợp với tốc độ của cô, không gian vô cùng yên tĩnh. Em nghĩ tô nhạc đột nhiên mở miệng, sau đó lại do dự không nói. Sao vậy? ngụy Sở thấy vẻ mặt do dự của tô nhạc trên mặt xuất hiện chút lo lắng quả nhiên là không nên ăn quá no tôi nhạc bất nhã xoa nhẹ cái bụng mình ngụy sở chương bốn mươi bốn giờ trò con đường đá nhỏ cây cối um tùm không khí dễ chịu chim hót líu lo nước chảy róc sách cảnh đẹp như vậy mà tôi nhạc không thèm liếc mắt một cái cô chống tay vào một cây thông cúi người thở dốc vì sao những người này chỉ nói đến chuyện chơi vui vẻ không ai nói chùa miếu được xây trên đỉnh núi đi bộ lên đến nơi không chết cũng mất nửa cái mạng sáng sớm hôm sau khi tô nhạc thức dậy thì mưa đã tạnh vì vậy mọi người liền mang theo đồ uống lên núi nhìn từ xa núi này không quá cao nhưng khi thật sự đặt chân lên cô lập tức lĩnh hội được rằng đi chơi cũng rất cần thể lực cô bắt đầu hối hận vì mình suốt ngày ở trong nhà nên thể lực không đủ tốt ngẩng đầu nhìn những bậc thang không có điểm rừng tô nhạc gần như muốn rớt nước mắt thế này đâu phải đi xem thượng phật đi xem biển mây rõ ràng đây là tự ngược đãi này tô nhạc cố gắng lên Trần Húc cầm theo một túi nước, một túi đồ ăn vặt và những thứ linh tinh mà vẫn bước đi như bay, rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách với Tô Nhạc, giống như những thứ cầm trong tay không phải đồ uổng và đồ ăn vặt mà là cuộn giấy vệ sinh nhẹ bẫng. Tô Nhạc liếc mắt khinh thường, vỗ vỗ lòng bàn tay, chuẩn bị tiếp tục leo lên trên. Một bàn tay thật đẹp đưa tới trước mặt cô, cô cũng không khách sáo, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay đó, sau đó lẩm bẩm em giao mình cho anh đấy. Một câu nói tùy tiện như thế nói ra khỏi miệng đột nhiên lại biến thành cực kỳ mờ ám. Nụ cười trên mặt ngụy Sở trở nên vô cùng sáng lạn, anh kéo tay khiến cho nửa người tô nhạc dựa trên người mình, sau đó nói cứ yên tâm giao cho anh. Thảo nào đại ca không chịu ngồi cắp treo. Trần Húc quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy thầm nói thật sự là không tư thủ đoạn nào. Bàn tay đỡ bên hông hơi ấm ấm, thắt lưng có chút ngứa Tô Nhạc cảm giác gò má mình nóng lên, sau đó lại cảm thấy bước chân như bay từng bước hướng lên trên. Cho tới khi đã nhìn thấy hình dáng thấp thoáng của ngôi chùa, vẻ mặt ngụy Sở vẫn không đỏ, hơi thở không rồn rập. Tô Nhạc đột nhiên nhớ tới lời mẹ già nhà mình từng nói, đàn ông có đẹp trai hay không không quan trọng, quan trọng là anh ta có thể khiêng gạo hay không. Tô Nhạc cho rằng mình có lẽ nặng hơn bao gạo, xem ra thể lực của ngụy Sở cũng không tệ. Điểm này, mẹ già nhà mình chắc là thỏa mãn rồi chứ. Ý thức được bản thân đã suy nghĩ xa xôi, tô nhạc vỗ lên bàn tay đặt bên hông tới rồi. Em yêu em qua cầu rút ván. ngụy sờ sờ sờ chỗ bị đánh trên tay, vẻ mặt vô cùng đáng thương. ngụy đại thần, mời anh giữ gìn chút hình tượng mấy người trong công ty anh đang ở ngay bên cạnh. Tô nhạc không thèm để ý ánh mắt đã nhằm thẳng đến một tòa tháp bằng đá ở bên cạnh hình dáng có chút giống tháp xá lị, hơi loang lổ, xem ra đã được xây dựng nhiều năm. Cách đó không xa có một hòa thượng mặc áo xanh đang quét lá rộng trên một tấm đá, Tô Nhạc nhìn cảnh tượng này có cảm giác như mình đã xuyên qua thời không, nhưng tiếng nói chuyện vui vẻ của mọi người ở bên cạnh nhắc cô nhớ đây chỉ là một danh thắng mà thôi. Vào trong chùa, bái Phật Tô Nhạc không đi cầu nhân duyên giống như ngụy Sở nói hôm qua cô cũng không tin người đàn ông này sẽ ký thác tình yêu vào một quẻ sâm mờ ảo. Mùi đàn hương, tiếng hòa thượng tụng kinh, và cả phong cách kiến trúc cổ xưa tất cả đều khiến tô nhạc cảm thấy những chật vật vừa rồi thật đáng giá. Cô đứng dậy từ bồ đoàn, nhìn những tượng điêu khắc bồ tát trong chùa, cảm xúc nhất thời không nói nên lời, giống như tâm tư ổn định lại không ít. Đừng nhìn nữa, nếu nhìn nữa rồi em xuất ra thật thì anh biết làm thế nào. ngụy sở cầm lấy tay tô nhạc kéo cô ra khỏi chùa, cách đây không xa có một đài ngắm cảnh, đứng trên đó có thể nhìn thấy biển mây, chúng ta đi xem đi. Cột đá điêu khắc hoa văn tường vân kết hợp với mây mù bốc lên từ trong núi tạo cho tô nhà cảm giác mình đã rời khỏi trần thế, mọc cánh bay lên trời thành tiên, cô dựa vào cột đá, dưới chân là mây mù vương vất cảm thấy mình nên là một thiên tài làm thơ, đáng tiếc là một lúc lâu vẫn chưa nghĩ ra một bài thơ thích hợp, vì vậy cô hoàn toàn chỉ là một người bình thường. Mấy năm trước anh đã tới đây một lần. Ngụy sở cười ôm lấy thắt lưng tô nhạc ngày đó trời còn đổ mưa, đường không dễ đi anh đứng bên ngoài chùa nghe kinh văn một lúc lâu rồi lại đứng ở đây nhìn biển mây cả nửa ngày. Tô nhạc nhướng mày nhìn Ngụy sở, không ngờ anh còn thích làm ra vẻ thanh niên nghệ sĩ như vậy, cảm giác giầm mưa ngắm mây có lãng mạn không? Khi đó anh che ô, Ngụy sở có chút tiếc núi, lần sau anh thừa dịp trời mưa tới thưởng thức một lần nữa rồi sẽ nói cho em biết. Tô nhạc bất nhã liếc mắt khinh thường, hình tượng đại thần này đã hóa thành cho tàn trong lòng cô chỉ còn lại hai chữ đanh đá, hay là em tìm hai chai nước hất lên người anh để anh tìm cảm giác nhé. Chuyện này thì không cần, Ngụy Sơ cười gượng, rời ánh mắt về phía biển mây đang cuồn cuộn, nhớ lại tâm trạng mình khi đến đây vài năm trước, vài năm đã qua, nay tâm trạng anh đã hoàn toàn khác. Khi anh cho rằng đã không còn cơ hội, bọn họ lại gặp nhau lần nữa. Khi anh cho rằng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, mới biết được bọn họ có cơ hội để mãi mãi ở bên nhau, mặc dù con đường theo đuổi rất khổ cực nhưng anh cũng vô cùng thỏa mãn. Tô nhạc, vâng. Ngụy Sở nhìn người bên cạnh cô không phải là một cô gái đặc biệt xinh đẹp, da nhẵn mịn trắng nõn nhưng không phải vô cùng mịn màng, dáng người mảnh mai nhưng không nguyền truyền như liễu tuy thông minh nhưng không đặc biệt đến mức trăm ngàn người có một nhưng, một cô gái như vậy đã khiến anh rung động, khắc ghi trong lòng nhiều năm, hiện giờ, mong ước đã thành sự thật, khiến anh có cảm giác không chân thực không thể miêu tả bằng lời. Anh thích em, em biết anh đã từng nói rồi. Cô gái nghiêng đầu, lộ ra cần cổ xinh đẹp. Xem đi cô ấy thậm chí còn không biết thế nào là lãng mạn, thế nào là yếu đuối dựa dẫm cũng không biết nói những lời tâm tình dễ nghe. Nhưng chính những khuyết điểm và sự bình thường như vậy đã tạo nên một tô nhà có một không hai. Anh vẫn còn nhớ lần gặp gỡ đầu tiên cô gái kia buộc tóc đuôi gà, đôi mắt lấp lánh cùng với vẻ mặt không hề có sự sợ hãi. Sự đặc biệt ngay lần đầu gặp gỡ cộng với nhiều lần gặp lại cô bé đó, khiến cho trái tim anh dần dần rung động, chỉ tiếc rằng gương mặt đẹp trai cùng thân phận chủ tịch hội sinh viên kia lại không thể khiến cô chú ý đến anh một chút. Từ khi đó anh mới hiểu được dù thân phận và năng lực của mình có tốt hơn thế nữa cũng không nhất định khiến cho mọi người đều chú ý, nếu muốn có được thứ mình muốn, chỉ có thể chủ động bắt tay vào làm. Không phải tất cả mọi người đều sẽ nhìn tới người đang ở trên cao, không phải sao còn người đứng trên cao chỉ cần muốn là có thể nhìn thấy người muốn thấy anh chỉ muốn nói với em một lần nữa thôi ngụy sở trêu đùa tỏ tình ở đây chẳng phải rất lãng mạn sao tô nhạc vô cùng ngạc nhiên nhìn ngụy sở cô cho rằng đối phương chỉ đang nói đùa thôi không ngờ trong mắt anh tràn đầy sự nghiêm túc bốn mắt nhìn nhau xung quanh yên tĩnh không gì sánh được xa xa còn truyền tới tiếng tụng kinh loáng thoáng càng khiến tô nhạc cảm thấy người đàn ông trước mặt không phải đang nói lời ngon ngọt mà nói ra lời nói từ tận đáy lòng Cảm giác này rất kỳ quái, tô nhạc cảm thấy trái tim mình có chút hoảng loạn, rồi lại có chút sung sướng, quả nhiên những lời tỏ tình như thế này rất có lực sát thương. Cô rời ánh mắt không nhìn vào đôi mắt đẹp kia nữa, lãng mạn không ăn được. Ừ, đúng là không thể ăn. ngụy Sở gật đầu đồng ý, vươn tay kéo tô nhạc vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô. Cách đó không xa là thánh địa có các hòa thượng đang tụng kinh, còn có một số lữ khách tô nhạc bỗng dưng mờ to mắt trong đầu trống rỗng. Ngụy Sở vẫn rất dịu dàng, giống như mưa phùn trong gió xuân. Khi tô nhạc phản ứng lại thì chính cô đã dựa trong lòng đối phương, thậm chí cô còn nghe thấy giọng nói ồn ào của một số nhân viên bách sinh và kim sở. Gương mặt lập tức đỏ đến mức có thể dì máu. Cô nhấc chân dẫm lên chân Ngụy Sở, nhưng mặt lại vùi vào trong lòng anh. Thật mất mặt, Ngụy Sở tên khốn này, dám nhân cơ hội giở trò với chị đây. chương bốn mươi thích rồi. Ngắm biển mây được một lúc, Ngụy Sở đột nhiên nói, chờ anh một lát, anh đi mua cái này. Tô nhạc gật đầu, sau khi Ngụy Sở rời đi cô đứng nhìn xung quanh cảnh quan của đài ngắm cảnh bằng đá này, thấy bên phải dựng những tảng đá rất lớn, cô không nhịn được mà đến gần hơn để quan sát, phát hiện bên trên khắc rất nhiều chữ, đều là những cái tên xa lạ khác chung với nhau, khiến cho những tảng đá này loang lổ, nhưng cũng không có vẻ xấu xí. Tô nhạc nghĩ thầm, đây có bị coi là phá hoại của công không? Nghe nói đó là đá tam sinh, rất nhiều đôi tình nhân thường nhờ sư phụ khắc tên bọn họ lên đó. Giang đình chỉ chỉ một hòa thượng mặc một chiếc áo cũng ngồi trên ghế cách đó không xa, vị sư phụ kia khắc chữ vừa nhanh vừa đẹp em có muốn thử không? Tô nhạc thầm lắc đầu, đúng là thời buổi kinh tế thị trường, người xuất ra cũng dùng cách thức lãng mạn như thế để kiếm chút tiền nhang đèn. Đá tam sinh này cũng thật giống như hàng hóa trên vỉa hè, tùy tiện là có thể tìm vài khối lớn đặt ở đây. Cô đi đến một tảng đá gần nhất thầm nghĩ những người trên đó có bao nhiêu người thật sự ở lại bên nhau, có bao nhiêu người cất bước ra đi. Không biết có ai khắc tên mình vào trong góc nơi khó phát hiện kia không? Tô nhạc thò mò bước vào rào chắn, vòng ra phía sau tảng đá, trên đó có rất ít tên, cô cười thầm, quả nhiên những người yêu nhau đều thích hạnh phúc được sưởi nắng. Cô ngồi sổm xuống xem, nhìn mấy chữ to nhỏ bên dưới tảng đá, những nét chữ đó đã mờ mờ, không còn nhìn rõ. Tính cách tô nhạc đôi khi rất kỳ quái, có những chuyện chẳng có ý nghĩ gì, cô lại làm rất nhiệt tình, vì vậy cô cúi gằm đầu xuống, híp mắt cố gắng nhìn rõ mấy chữ bên dưới ngụy sở chúc tôi nhạc hạnh phúc tôi nhạc lắc lắc cầu nghĩ người trùng tên họ trên thế giới này đúng là rất nhiều ngón tay cô vô thức sờ lên những chữ nho nhỏ gần sát mặt đất tôi nhạc đứng lên có chút hoảng hốt hoang mang bước ra khỏi rào chắn phía đó có cái gì vậy giang đình thấy biểu hiện quái dị của tôi nhạc tò mò hỏi tôi nhạc lắc đầu nói không có gì cả cô nghiêng đầu nhìn ngụy sở đang từ xa đi tới bước đi hơi rộng nhưng tuyệt đối không vội vã thu hút ánh mắt người khác một cách khó hiểu Nghe nói bùa hộ mệnh của chùa này rất linh, anh xin cho em một cái này. Ngụy Sở tới gần, mở bàn tay ra, là một chiếc vòng tay màu đỏ tết bằng dây, phía trên còn có những mối nối nho nhỏ. Em thật sự không thể tin được một người làm việc với lĩnh vực khoa học kỹ thuật như anh lại tin vào những thứ này. Ngoài miệng, tô nhạc trêu chọc nhìn người đàn ông gần như hoàn mỹ này cúi đầu buộc sợi dây vào cổ tay mình, trong lòng lại có cái gì đó dần dần dâng lên tràn đầy. Chúng ta cũng đi khắc tên đi. Ngụy Sở buộc sợi dây xong, ngẩng đầu lên cười, một tay cầm lấy tay Tô Nhạc xoay người chỉ tảng đá bên cạnh, khác là Ngụy Sở và Tô Nhạc là một đôi trời sinh được không? Tô Nhạc liếc mắt khinh thường, một đôi dưới đất thì có. Cuối cùng trên tảng đá có thêm một câu: Ngụy Sở yêu Tô Nhạc. Năm chữ vô cùng đơn giản. Tô Nhạc sững sốt một lát, sau đó quay đầu nói với Ngụy Sở: Anh đi xin thêm mấy lá bùa nữa đi, mang về cho bác trai bác gái em cũng muốn mang về cho mẹ em một cái cằm nguyệt nguyệt nữa hoàn toàn quên vừa rồi ai đã khinh bỉ ngụy sở khi thấy anh tin tưởng những thứ này. Được, Ngụy Sở cười ôn hòa, tiếp tục chịu khó đi về phía ngôi chùa, dưới ánh mắt ngạc nhiên của những cô gái khác, đổ mồ hôi sôi nước mắt dâng hiến cho thần linh ví tiền của mình. Sư phụ khắc cho tôi vài chữ được không? Ngón tay thon dài trắng nõn chỉ một chỗ trống bên cạnh dòng chữ Ngụy Sở yêu tô nhạc khác là tô nhạc thích Ngụy Sở đi. Người phụ nữ thông minh biết khi nào không thể dễ dàng rung động vì một ai đó, nhưng một người phụ nữ thông minh cũng biết, khi tình yêu đến, không nên trốn tránh mà nên nắm chặt. Tình yêu không phải một đoàn tàu, bỏ lỡ chuyến này có thể đợi chuyến sau. Khi chuẩn bị xuống núi, ngụy Sở vẫn cười cười nắm tay tô nhạc. Còn tô nhạc dường như cũng vui vẻ, mặc kệ ngụy Sở ăn đậu hũ của mình cũng chẳng thèm quan tâm tới những ánh mắt bên cạnh bắn tới. Khi xuống núi, mọi người đều chọn đi cắp treo lần này không còn ai tròn mắt nhìn ngụy sở và tô nhạc ngồi cùng nhau nữa mà đều để lại cho bọn họ một không gian riêng từ trên cắp treo nhìn xuống dưới có thể thấy rừng cây rậm rạp và thành thị phía xa tô nhạc bóp bóp bắp chân của mình ra ngoài chơi đúng là cần nhiều thể lực sau này em muốn đi đâu chơi thì gọi anh có anh còn có người giúp em xách đồ ngụy sở vui vẻ thêm vào một câu khi ngụy sở cho rằng mình sẽ bị đạp hoặc lườm yêu một cái thì tô nhạc lại cười nói được ngụy sở cảm thấy dường như hôm nay tô nhạc có vẻ vô cùng thân mật với anh giống như khoảng cách vô hình như có như không trước kia đã biến mất không còn dấu vết khoảng cách giữa hai người bất giác kéo lại thật gần tuy không biết rõ nguyên nhân nhưng anh rất thích cảm giác này ngẩng đầu nhìn ngọn núi đang xa dần ngụy sở thầm nghĩ lẽ nào thật sự là phật tổ hiền linh một người dù có lý trí đến mức nào cũng có một mặt nghĩ theo cảm tính hơn nữa còn không phân biệt đó là nam hay nữ tô nhạc chỉ không hiểu vì sao ngụy sở lại đối tốt với mình như vậy Cũng không hiểu vì sao anh lại theo đuổi mình. Cô không cho rằng mình có sức hút đến mức khiến cho phái nam vừa gặp đã yêu, huống hồ trong xã hội hiện nay, vừa gặp đã yêu khó gặp như chúng sổ số 100 vạn vậy. Nhưng cảm giác mà ngụy sở cho cô không giống như vậy, anh săn sóc nhưng không dính lấy cô, anh biết cách cho cô không gian riêng, biết tôn trọng mọi thứ của cô tuy thỉnh thoảng lại giờ trò bị ổi nhưng không nói những lời ngon ngọt vô dụng và nhạt nhẽo. Đây là một người đàn ông dễ làm người ta động lòng, vì vậy trải qua quá trình do dự, suy đoán, hoài nghi cuối cùng cô chỉ có thể lần lượt phát hiện những điểm tốt của đối phương, sau đó, rung động rồi. Thấy tô nhạc yên lặng không nói gì, ngụy sở nhân cơ hội hôn trộm một cái lên mặt cô, đang nghĩ gì vậy? Tô nhạc nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi trả lời câu chuyện về cô bé lọ lem. Câu chuyện về cô con gái của bá thức gì đó bị mẹ kế ngược đãi sau đó đi một đôi giày đặc biệt tới tham dự tiệc tối cuối cùng được hoàng tử yêu. Ngụy sờ sờ sờ cầm, cô bé lọ lem thay quần áo đẹp ra là hoàng tử không nhận ra nữa, còn phải dựa vào một đôi giày để nhận người, đây cũng tính là tình yêu sao. Thứ hoàng tử kia yêu là bộ quần áo đẹp kia chắc. Đừng dùng tư duy logic bình thường để nghiên cứu một câu chuyện cổ tích. Tô nhạc liếc mắt khinh thường, đàn ông quả là sinh vật thiếu sức tưởng tượng, tuy cô cũng không thích câu chuyện cổ tích này. Mấu chốt là, hoàng tử thích gì ở cô bé lọ lem. Ngụy Sở đột nhiên cảm thấy hứng thú với câu chuyện cổ tích này, hơn nữa cô bé lọ lem kia không thật sự là một cô bé lọ lem tuy cô ấy ngủ trong phòng bếp, nhưng đối với thế giới bên ngoài, thân phận của cô ấy vẫn là con gái của một bá tước, đây là một chuyện không thể thay đổi, vì vậy cô ấy xứng đôi với hoàng tử. Cho nên ý nghĩa thật sự của câu chuyện này cũng không phải tình yêu giữa giới quý tộc và người dân nghèo hèn. Cũng có lý Tô Nhạc ngẩng đầu nhìn Ngụy Sở cho nên Anh không phải hoàng tử, em không phải cô bé lọ lem, vì vậy chúng ta là một đôi trời sinh. Ngụy Sở lại hôn trộm một cái nữa, anh là người đàn ông đáng để dựa vào hơn hoàng tử kiên nhiều. Cảm giác rát vàng lên mặt thế nào? Tô nhạc nghĩ mình liếc nhiều đến mức mí mắt sắp bị chuột rút. Thật ra anh là một người rất thành thật. Ngụy Sở trả lời nghiêm túc, anh chưa bao giờ rát vàng lên mặt mình. Si. Tô nhạc nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cắp treo đã đến sườn núi, vai được một cánh tay ấm áp vòng quanh cô quay đầu nhìn vào đôi mắt đẹp của ngụy sở. Bất kể em có dáng vẻ gì, anh nhất định sẽ tìm được em trong đám đông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tô nhạc quay đầu, không nhìn gương mặt đẹp trai chết người kia nữa. Nói những lời ngon ngọt này làm gì, muốn chết sao? Trường 46, dịu dàng. Đại ca tô nhạc ngủ rồi à? Trên đường về, Trần Húc thấy tô nhạc gối đầu lên chân ngụy sở. Để tô Nhạc có thể nằm thoải mái hơn một chút ngụy Sở ngồi sát ra ngoài, trên người tô Nhạc còn đắp chiếc áo khoác của anh. Ừ, ngụy Sở hạ giọng gật đầu, đưa mắt nhìn sắp trời ngoài cửa sổ, trời dần tối, xe đã vào trong nội thành, những ngọn đèn hai bên đường bật sáng, ánh sáng màu cam xuyên qua cửa sổ dọi lên người tô nhạc, khiến anh cảm thấy ấm áp không nói thành lời. Thấy anh lộ ra vẻ mặt như vậy, Trần Húc nhún vai, hạ giọng nói, xem ra hôm nay leo núi mệt rồi ngày thường tô nhạc đầy sức sống thì ra thể lực của cô không tốt lắm cô ấy chỉ thích quân lấy cái máy tính ngụy sơ cẩn thận kéo lại chiếc áo khoác trên người tô nhạc bảo tài xế đưa mọi người về nhà không cần tới công ty nữa vâng trần húc liếc nhìn tô nhạc một lần nữa rồi đứng dậy đi tới chỗ tài xế truyền đạt ý xếp xe chạy tới bên ngoài biệt thự của ngụy sở tô nhạc còn chưa tỉnh Vì vậy, mọi người lại được dịp nhìn thấy xếp lớn kiêu ngạo của Kim sở dịu dàng dùng tư thế ôm công chúa để bế tô nhạc đang ngủ không biết trời đất trăng sao kia lên, sau đó nói với Trần húc ở bên cạnh cậu xuống xe với tôi, giúp tôi mở cửa. Người ta nói anh em như chân với tay, hôm nay, để không đánh thức người đẹp mà có thể bảo anh em xuống xe làm nhân viên mở cửa, đúng là lòng người thay đổi, thói đời đen bạc. Sau khi ba người xuống xe, trên xe đột nhiên thật yên tĩnh. Nhân viên A xúc động nói kiểu bế công chúa thật hoa lệ Nhân viên B cũng cảm khái, không ngờ sếp của chúng ta cũng có lúc dịu dàng như thế. C sơ sơ cằm thở dài một tiếng, tôi vẫn cho rằng Tổng Giám Đốc Kim Sở là một thư sinh nho nhã đen tối, không ngờ sức lực cũng không nhỏ kiểu bế công chúa này rất có tính thử thách đối với cánh tay đàn ông, nhìn tư thế như thế, động tác như thế của cậu ta thật ung dung, thật đẹp mắt. Mọi người yên lặng quay đầu, vì sao tâm điểm chú ý của người trong phòng nghiên cứu và phát triển luôn kỳ quái như thế. Ôm người yêu trong lòng, nếu người đàn ông nào không có chút suy nghĩ thì không phải là đàn ông, nhưng vì người đang ôm trong lòng là người yêu, vì vậy ngụy Sở vô cùng có phong độ mà ôm tô nhạc vào phòng ngủ của khách giúp cô cười dày, đắp chăn, ngay cả quần áo trên người cô cũng không chạm tới. Trần Húc đứng ngoài cửa nhìn động tác của ngụy Sở trên mặt nở nụ cười danh mãnh. Ngụy Sở chú ý tới vẻ mặt của Trần Húc xoay người đi ra, đóng cửa lại rồi mới nói cậu cười cái gì. Nói xong anh xoay người đi tới tủ lạnh cầm hai chai bia ra. Đối với hành động lấy bia chứ không phải lấy loại rượu ngoại cao cấp của sếp lớn nhà mình, Trần Húc đã tập thành thói quen, anh liếc nhìn chai bia, đại ca anh sẽ không nhân cơ hội uống say làm bừa rồi đồ trách nhiệm cho chai rượu đấy chứ. Cậu nghĩ lung tung cái gì đấy? Ngụy sờ mở nắp chai, lúc này Trần Húc mới chú ý, đó là một loại đồ uống bề ngoài nhìn giống bia nhưng không phải bia anh cầm lấy cái chai trước mặt uống một ngụm, mùi vị cũng không tệ lắm, lại nhìn nhãn hiệu, đây chẳng phải đồ uống của bách sinh sao? Ừ... Ngụy sử dụng điều khiển từ xa trên bàn uống nước mờ TV, giảm âm lượng nhỏ xuống, trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình có tỷ lệ người xem khá cao. Đại ca em bảo này, anh có cần phải làm nô lệ tình yêu đến mức độ này không, ngay cả sản phẩm của công ty người ta cũng mua về uống. Trần Húc liếc mắt nhìn tên gọi của bộ phim đang chiếu trên TV, thờ ơ nói, đây chẳng phải bộ phim truyền thể thư tiểu thuyết của tác giả anh thích sao chương trình TV cho phái nữ này anh cũng thích xem à. Trần Húc nhìn đồ uống trong tay Ngụy Sở, rồi lại nhìn bộ phim đang chiếu trên TV, anh có chút hoài nghi, không biết nên nói xếp lớn nhà mình trung tình hay là lăng nhăng đây. Đối xử với tô nhạc không thể tốt hơn được nữa nhưng lại kiên trì ủng hộ nữ tác giả này chẳng với mục đích gì cả thế này có vẻ hơi mâu thuẫn. Ngụy Sở nhíu mày, không đáp lời. Đại ca anh đối xử với em lạnh lùng quá đáng, thật làm người ta đau lòng. Trần Húc lại uống một ngụm đồ uống, lắc đầu, nếu anh em như tay chân thì kiếp trước của anh nhất định là con rết. Ngụy Sở vẫn chỉ nhướng mày, không có hứng thú với loại lời nói vừa vô nghĩa vừa ấu chỉ này. Tô nhạc là một cô gái tốt, đại ca anh nghiêm túc chứ? Trần Húc nhìn màn hình TV, trong lòng luôn lo lắng, nếu đại ca không toàn tâm toàn ý với Tô nhạc vậy sau khi Tô nhạc biết sẽ làm gì? Lấy kết hôn làm tiền đề. Ngụy Sở đặt chai nước xuống, không phải chơi đùa. Trần Húc hoàn toàn im lặng. Khi tô nhạc tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, chỉ cảm thấy mình sắp đói là cô nghi ngờ thật ra mình bị đói nên mới tỉnh lại chứ không phải vì tuần hoàn của đồng hồ sinh học trong người, bởi vì mỗi ngày đồng hồ sinh học của cô đều cần bộ não tới giúp đỡ. Cô nhìn bốn phía, không phải không cảnh quen thuộc trên người còn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, trên tủ đầu giường có một bộ quần áo mới tinh sạch sẽ cô ngần người, đứng dậy xuống giường, mở cửa phòng ra, nhìn thấy một hành lang quen thuộc rồi mới nhớ ra đây là nhà ngụy sở cô thay quần áo rồi xuống lầu ngụy sở đang mặc tạp dề dán trứng trong phòng bếp mùi thơm nhàn nhạt truyền tới tô nhạc đứng tựa vào cửa phòng bếp cười nói chào buổi sáng chào buổi sáng em ngủ có ngon không ngụy sở đặt một quả trứng ốp vào đĩa em đi rửa mặt đi bữa sáng xong bây giờ bàn trải màu xanh nhạt trong cốc là của em vâng tô nhạc liếc mắt nhìn quả trứng đầy đủ sắc hương vị xoay người đi rửa mặt cho tới khi đút bàn trải đánh răng vào miệng cô mới choáng váng nghĩ vì sao lại có cảm giác như vợ chồng vậy nhỉ lắc đầu quả nhiên là đói đến mức sinh ra ảo giác rồi rửa mặt xong ngụy sở đã bày bữa sáng lên bàn trừng ốp rất thơm ngon một cốc sữa tươi vị dâu mấy lát bánh mì yến mạch bên cạnh còn có một lọ mứt hoa quả có vẻ như vừa mới mở tô nhạc vừa bôi mứt hoa quả lên bánh mì vừa đoán có lẽ ngụy sở không thường làm bữa sáng ở nhà trong nhà không có nhiều đồ ăn lắm em ăn tạm vậy Ngụy sờ cười tạp dề ra, ngồi xuống bên trái tô nhạc anh đã giúp em xin nghỉ một ngày, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi cửa phòng đọc sách trên lầu anh không khóa, nếu em buồn chán có thể chơi máy tính hoặc đọc sách buổi trưa chúng ta cùng đi ăn. Ngụ ý là không để cô đi, tô nhạc cắn một miếng trứng, mùi vị quả nhiên rất ngon, có một người đàn ông như thế này ở bên cạnh thật ra cô đã kiếm được một món hời lớn rồi, không sao, một lát nữa em lại thấy buồn ngủ ấy mà, buổi trưa lúc nào anh tan tầm thì gọi em. Ngụy Sở ngẩn người, anh tưởng rằng tô nhạc sẽ tìm lý do để rời đi, không ngờ lại nhận được một đáp án ngoài dự đoán. Anh lập tức tươi cười. Được nếu em muốn ra ngoài đi dạo thì anh để chìa khóa trên tủ giày, có gì thì gọi tới số điện thoại cá nhân của anh. Anh sắp thành ông bố hay lo lắng cho cô con gái vị thành niên rồi đấy. Gặm một miếng bánh mì, một miếng trứng nên bị nghẹn. Tô nhạc uống hai ngụm sữa tươi mới cảm thấy thực quản thoải mái hơn. Anh yên tâm đi làm đi, em tự biết cách giết thời gian mà. Đối với lời nói không khách sáo của tô nhạc, ngụy Sở lại cảm thấy rất hưởng thụ bởi vì con gái chỉ thể hiện ra tính cách thật của bản thân trước những người thân mật. Điều này chứng tỏ anh và tô nhạc đã gần gũi hơn rất nhiều, như vậy thật tốt. Hai người dùng bữa sáng xong, tô nhạc bảo ngụy Sở đi trước cô ở lại dọn dẹp phòng bếp. Khi ngụy Sở cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất. Không phải chỉ là rửa một cái đĩa thôi sao, cười gì mà cười mãi vậy. Tô Nhạc lẩm bẩm, dọn dẹp xong, định trở về phòng ngủ thêm một giấc nữa, nhưng không cách nào ngủ được, cô đứng dậy đi tới phòng sách. Phòng đọc sách của Ngụy Sở rất ngăn nắp sạch sẽ, Tô Nhạc đứng trước giá sách, ánh mắt lại rơi vào một loạt sách trước mặt, những quyển sách này được đặt ở vị trí dễ dàng lấy được nhất, nhưng chúng đều vừa mới vừa sạch mà lại đều là sách của cùng một tác giả. Tất Cửu, Tô Nhạc sờ lướt qua một loạt sách này, tâm trạng lại phức tạp lên một lần nữa. Chương 47, tới gần Động cơ ban đầu khi viết tiểu thuyết của tô nhạc không phải vì sở thích cũng không phải vì tiền bạc hay danh tiếng, mà vì bị một quyền tiểu thuyết kích thích vài năm đã qua cô không còn nhớ rõ tên quyền tiểu thuyết đó nữa, nhưng vẫn nhớ rõ ràng phần lớn nội dung của nó. Trong suốt câu chuyện Nam Chính chỉ có hai ưu điểm, một là đẹp trai, hai là có tiền, khuyết điểm thì nhiều không kể hết hành vi của hắn, hoa mỹ thì gọi là lạnh lùng, thực ra phải gọi là bất hiếu ba ngày cặp kè với hai cô gái không có trái tim tam quan bất chính, ngũ độc câu toàn, vậy mà nữ chính lại có thể yêu gã đàn ông này một cách kỳ tích, sau đó bị nam chính tổn thương, đà kích đồ kiểu cuối cùng còn vì nam chính mà đòi sống đòi chết. Tô nhà cảm thấy câu chuyện này quá ngột ngạt, vì vậy, trong lúc giận dữ, viết ra một quyển tiểu thuyết con nữ chính độc lập nam chính kiên định, sau đó viết thành thói quen kiên trì tới tận bây giờ, một số thành công đạt được đều là ngoài dự đoán. Một tầng trên giá sách của ngụy sở bày những cuốn sách đã xuất bản của cô, lần trước khi tới phòng đọc sách cô đã phát hiện ra, nhưng lúc đó không nhìn kỹ, nay mới phát hiện những quyển sách này đều rất mới. Cô lấy một quyển sách, mở trang bìa ra, trên trang phụ lục còn có chữ ký của cô cô sờ cầm nhớ lại cẩn thận quyển sách này xuất bản năm ngoái lúc đó cô có tham gia buổi ký tên một lần khi đó cũng có hai chàng trai đến mua sách nhưng cơ bản đều đến mua giúp bạn gái buổi tổ chức ký tên hôm đó không chỉ có một mình cô là tác giả lộn xộn nên cô cũng không để ý ai đã đến mua sách nhưng trong số đó hẳn là không có ngụy sở chứ mặc dù cô không háo sắc nhưng nhìn thấy trai đẹp cũng sẽ liếc nhìn một cái không đến mức một chút ấn tượng cũng không có Có lẽ anh nhờ người khác mua giúp nhưng ngụy Sở có biết cô là tác giả này hay không? Một người bạn trong giới tiểu thuyết đã đọc sách của cô rồi nói, nếu có người đàn ông nào thích cô, đọc tiểu thuyết của cô xong nhất định sẽ sợ đến mức thối lui. Không có người đàn ông nào lại thích phụ nữ mạnh mẽ, đàn ông đều thích ra vẻ mạnh mẽ trước mặt phụ nữ, bọn họ thích những người phụ nữ vừa đẹp lại vừa yếu đuối, phụ nữ quá mạnh mẽ sẽ làm tổn thương tới lòng tự trọng của bọn họ tôi nhạc cảm thấy chuyện đó cũng chẳng liên quan gì nhưng những lời này của người bạn đó rất có lý chính vì vậy trang vệ người năm đó luôn miệng nói yêu cô đã vì lý do này mà đi tìm một người phụ nữ khác còn ngụy sở thì sao để quyển sách lại chỗ cũ tôi nhạc ngồi lên ghế cạnh máy vi tính nghiêm túc nghĩ về đoạn tình cảm này trước giờ vẫn là ngụy sở chủ động tới gần còn cô bị động tiếp nhận có người nói khi đàn ông theo đuổi phụ nữ người phụ nữ đó chính là bảo bối trong tay khi nắm được trong tay rồi mới thấy bảo bối đó cũng chẳng tốt tới mức đó cô có phải lo lắng về phương diện này hay không đang miên man suy nghĩ điện thoại di động vang lên là điện thoại của ngụy sở em ngủ ngon không giọng nói của ngụy sở rất êm tai trầm thấp giống như trong đó tràn đầy tình cảm vâng Tô nhạc vội ho một tiếng, cảm thấy chính mình vừa mắc phải tật xấu mà những người chìm đắm trong tình yêu hay gặp chứng bất an. Cô nghe giọng nói như ma âm truyền đến từ trong điện thoại quả nhiên cô đã dẫm một chân vào trong cái hồ hoa đào rồi. Cuộc họp hôm nay có lẽ sẽ dài một chút chắc phải một giờ chiều anh mới tới đón em được trong tủ lạnh có một chút hoa quả và đồ ăn vặt em đói thì nhớ ăn trước nhé. Đầu bên kia điện thoại, Ngụy Sở vừa ký tên lên tập văn kiện vừa mỉm cười nghe giọng nói của tô nhạc trong điện thoại. Không sao, nếu anh bận, buổi trưa em tự ra ngoài ăn là được. Tô nhạc xoay cái ghế 180 độ, đối mặt với máy tính, vừa mở máy tính vừa nói, đừng để em quấy dày công việc của anh. Không sao, buổi chiều anh cũng không có việc gì, buổi trưa anh tới dưới lầu sẽ gọi cho em. Vậy được, đối phương chọn cách không quan tâm tới đề nghị của mình thì tô nhạc cũng không cố chấp làm gì, em ngắt máy đây, anh đi làm đừng có mất tập trung. Được nghe lời em. Tô nhạc nghe thấy đầu bên kia có một tiếng cười trầm thấp cạnh một tiếng khép điện thoại lại tiếng cười này đúng là yêu nghiệt quá mức còn nói cái gì mà nghe lời cô tên khốn ngụy sở này dám đùa giỡn cô. Nghe điện thoại truyền tới tiếng tút tút ngụy sở cảm thấy tâm trạng rất tốt để điện thoại vào ngăn kéo, nghĩ rằng cuối tuần này nhất định phải đưa tô nhạc về nhà gặp bố mẹ mình. Ấn tượng của bố mẹ anh đối với tô nhạc dường như rất tốt, gần đây mỗi lần gọi điện cho anh đều cố tình nhắc tới cô. Gặp người lớn, đây là chuyện tốt. Bây giờ thì phải làm việc chăm chỉ kiếm nhiều tiền, để tương lai bà xã sống thật thoải mái mới là chuyện hàng đầu. Bên này ý chí chiến đầu giặt rào, bên kia tô nhạc đăng nhập vào một công cụ trò chuyện nói chuyện phiếm với bạn bè trên diễn đàn rất vui vẻ, nơi ăn ngon, nơi bán mỹ phẩm, sách nhà ai sắp xuất bản, ai lại vừa ngâm giấm bản thảo. Thấy diễn đàn bạn cùng trường đại học trước đây có cả trăm tin tức mới, tô nhạc mở lịch sử trò chuyện của diễn đàn ra, xem xong cô ngẩn người. Trang vệ đính hôn với người phụ nữ khác. Tin tức này khiến cô cảm giác hơi khó tiêu hóa, nhớ tới chuyện lần trước trang vệ xem mặt ở phòng trà cô dần dần hiểu ra, có lẽ đây chính là rồng xứng rồng, phượng xứng phượng cô và trang vệ qua lại nhiều năm như vậy, cuối cũng cũng chỉ tới bước này. Hà lệ 9 giờ 36 phút 23 giây. Đúng rồi, mọi người nói xem tô nhạc đã biết chuyện này chưa? Trần Hiệp 9 giờ 36 phút 34 giây. Hà lệ 9 giờ 36 phút 23 giây. Tôi đoán hiện giờ cô ấy vẫn chưa biết. Đường Thiến Vũ 9 giờ 38 phút 13 giây. Tô nhạc người ta đã chia tay với trang vệ rồi, tô nhạc có biết hay không thì có liên quan gì. Tô nhạc nhìn mấy câu nói tiếp theo thở dài, cô và Hà Lệ này quan hệ không tốt nhưng khi học đại học hai người không ở cùng một ký túc xá, bình thường không hay gặp nhau, vì sao trong mỗi câu nói của người này đều có một chút hả hê. Ngón tay cô chạm vào bàn phím, bắt đầu suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ thế nào tuy trạng thái của cô đang ở màu xám nhưng cũng không chứng tỏ cô thực sự không đăng nhập nha. Vị bạn học này đã quá coi thường cô rồi, điều này khiến cho cô cảm thấy bực bội. Hà lệ 9h38 phút 20 giây. Hỏi một câu cũng không được sao, cô ta cũng chẳng phải nhân vật to lớn gì không được phép nhắc đến. Tôi nhạc 9h39 phút 7 giây. Vô cùng cảm ơn sự quan tâm của cô đối với tôi, tôi vốn không biết, giờ thì biết rồi những bạn học trên diễn đàn không ngờ tô nhạc cũng đang đăng nhập bởi vì thời gian gần đây không hề thấy tô nhạc trò chuyện trên diễn đàn này nhất thời bọn họ đều cảm thấy xấu hổ mà im lặng diễn đàn yên tĩnh khoảng nửa phút rồi hà lệ lại gửi một tin nhắn nữa hà lệ chín h ba mươi chín phút năm mươi ba giây vậy tiệc đính hôn ba ngày nữa của trang vệ cô có đi không những bạn học cùng thành phố đều sẽ đi bạn học bạn không làm cho tôi thức chết thì không sống được sao Tô nhạc không muốn tính toán với một người chẳng có mấy quan hệ với mình, vì vậy trả lời một câu rất nhanh. Tô nhạc 9 giờ 40 phút 49 giây. Cảm ơn cô quan tâm, đây là chuyện của tôi và Trang về. Đường Thiến Vũ 9 giờ 41 phút 28 giây. Hà lệ cô quá nhàn rỗi thì đi uống nhiều nước một chút đi. Đóng cửa sổ diễn đàn lại, khóe miệng tô nhạc giật giật cô thật sự không nên tiện tay mở diễn đàn này lên. Đứng dậy xuống lầu rửa sạch một quả táo ôm hai túi đồ ăn vặt lên lầu, tô nhạc nhàn nhã dựa vào ghế, vừa chơi trò chơi vừa gặm táo thoải mái không nói nên lời. Về chuyện trang vệ đính hôn có liên quan gì tới cô đâu? ngụy sở họp xong trở lại phòng làm việc đã thấy Trần Húc cười danh mãnh gõ cửa bước vào, liếc nhìn thiếp mời trong tay Trần Húc anh không nói lời nào. Đại ca anh đoán xem trên thiếp mời này biết cái gì? Vậy vậy cái thiếp mời trong tay Trần Húc cười vô cùng rực rỡ nếu cậu buồn chán thì đi quét dọn nhà vệ sinh đi ngụy sở mặc kệ anh chàng trợ lý thỉnh thoảng lại lên cơn động kinh này tầm nhìn hướng vào màn hình tv thời buổi này tìm việc khó khăn em vẫn còn phúc hậu không đi tranh công việc của nhân viên phòng hậu cần nếu không ngày mai thím dọn vệ sinh sẽ nguyền rủa em trần húc đặt thiếp mời xuống trước mặt ngụy sở đây là thiếp mời nhà họ trang vừa sai người đưa tới em không cẩn thận làm rơi xuống đất mới nhìn thấy nội dung bên trong nhà họ trang Ngụy Sở nhướng mày liếc mắt nhìn thiếp mời có chút không thoải mái. Quả nhiên, đàn ông dù phong độ đến đâu nhưng đứng trước mặt tình địch phong độ vẫn là mây bay. Trần Húc cảm thán hàng vạn hàng nghìn lần, đại ca anh không xem nội dung là gì à. Ngụy Sở đưa tay mờ thiếp mời ra, có chút bất ngờ trang vệ sẽ đính hôn với người nhà họ Tống. Đây cũng là chuyện dễ hiểu, nên móng nhà họ Trang vốn không ổn, thời gian trước lại khủng hoảng kinh tế, nhà họ Trang đã bị ảnh hưởng khá lớn, hiện giờ vòng tuần hoàn kinh tế thay đổi khá phức tạp lấy bản lĩnh của Trang vệ, không làm đám cưới này không biết có phá sản hay không. Cái nhìn của Trần Úc đối với Trang vệ không tốt lắm. Coi thường người khác cũng là không tốt, ngụy Sở không nhanh không chậm nói một câu như thế, chỉ là ngữ khi cũng không có ý trách cứ, ngắm nghía chiếc thiệp mời trong tay, vẻ mặt trào phúng. Em tôn trọng đối thủ đáng tôn trọng, Trần Húc nhún vai tô nhạc biết chuyện này chưa, Ngụy Sở lắc đầu, không thấy cô ấy nhắc đến, Trần Húc thấy nét mặt Ngụy Sở không có vẻ mất hứng rồi mới nói em ra ngoài trước đây. Ngụy Sở gật đầu, nghĩ đến chuyện có lẽ tô nhạc đã nhận được tin tức không khỏi lo lắng tâm trạng cô không vui. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, Ngụy Sở cũng không còn tâm trạng tiếp tục xử lý công việc nói với Trần Húc đã đi tới cửa, lùi hội nghị tới 3 giờ chiều nay, tôi đi trước cậu sắp xếp đi. Nói xong, anh cầm áo khoác lên, ra khỏi phòng làm việc. Trần Húc nhìn bóng lưng vội vã của anh, đã biết anh sẽ không ngồi yên được mà. Gặp phải đèn đỏ, phía trước không ít xe đang dừng lại, Ngụy Sở ngồi ở trong xe suy đoán tâm trạng của Tô Nhạc sau khi biết chuyện Trang Vệ đính hôn. Anh biết rõ Tô Nhạc từng thích Trang Vệ, nhưng lại không biết Tô Nhạc đã thích mình hay chưa. Anh dùng mọi biện pháp để tới gần tô nhạc cũng không dám thật sự suy đoán tô nhạc vì cảm kích hay vì cái gì khác mà đồng ý qua lại với mình, mặc dù anh là một người thành công nhưng cũng không dám dùng những thứ này để đánh giá tình yêu. Sau khi tô nhạc biết chuyện này cô sẽ đau khổ hay tức giận hay là một trạng thái gì khác. Anh không nắm chắc dù sao trang vệ đã ở bên cô hơn 2 năm còn anh mới đến với tô nhạc chỉ mấy tháng. Thì ra anh cũng có lúc không tự tin. Những chiếc xe phía trước bắt đầu chuyển động, Ngụy Sở đi theo phía sau, mặc kệ thế nào, lần này anh sẽ không bỏ lỡ nữa. Chương 48, thiếp mời. Tâm trạng anh dường như không được tốt, Tô Nhạc vừa mới xuống lầu đã nhận thấy Ngụy Sơ có chuyện gì đó không ổn, cô vút cằm cẩn thận hỏi, lẽ nào anh phá sản rồi? Thấy tâm trạng Tô Nhạc vẫn giống như lúc sáng, Ngụy Sơ thở phào một hơi, đúng vậy, đúng vậy, anh phá sản rồi, hiện giờ không một xu dính túi. Không sao, chẳng phải anh còn một chiếc xe và một căn biệt thự sao, nếu không em sẽ nuôi anh." Tô Nhã cười cười rộng lượng, nói với Ngụy Sở, đàn ông thành công thích nuôi tình nhân, để được coi là người phụ nữ thành công, em không ngại bao nuôi một anh chàng. Ngụy Sở cảm thấy địa vị của mình cứ rất một bậc lại một bậc, hiện giờ đã lưu lạc đến địa vị của trai bao, không khỏi thở dài một tiếng, "Vậy thưa chủ nhân, hiện giờ phải đi ăn trưa ở đâu?" Chuyện nhỏ như vậy còn phải hỏi chủ nhân à, không phải anh nên chuẩn bị tốt rồi sao? tôi nhạc hất cầm rất thỏa mãn với thái độ phối hợp này của ngụy sở hôm qua mới ăn lẩu hôm nay đi ăn món hầm cho dễ tiêu Ngụy Sở thấy tâm trạng tô nhạc rất tốt cũng không ngại chính mình bị đùa là trai bao, dù sao phần lớn đàn ông ở trước mặt bạn gái chẳng có biệt danh gì là không có, hơn nữa đàn ông bị bao cũng không có trở ngại về mặt ngoại hình, điều này còn chứng tỏ tô nhạc để ý đến gương mặt mình, với lại tốt xấu gì trai bao vẫn đứng trong đội ngũ loài người, còn tốt hơn nhiều so với những chàng trai bị bạn gái gọi là heo, như thế này là anh thỏa mãn rồi. Nếu muốn bắt được trái tim của phụ nữ, đầu tiên phải chinh phục được dạ dày của nàng, đây là một chân lý, vì vậy ngụy sở không chỉ có tay nghề nấu ăn không tệ mà còn hỏi thăm những quán ăn ngon khắp nơi, hiện giờ đừng nói là nhà hàng tứ xuyên nào ngon, ngay cả thịt dê xiên nướng của ngõ nhỏ nào ngon anh cũng biết. Món hầm của nhà hàng này quả nhiên không tệ tô nhà cắn miếng thịt mềm, lặng lẽ sờ sờ vòng eo đã mềm hơn rất nhiều của mình. Gần đây hình như cô béo lên không ít quả nhiên đồ ăn ngon là thiên địch của những cô gái muốn duy trì vóc dáng, cảm thán xong tô nhạc lại ăn một miếng thịt bò. Em ăn xong lại về chỗ anh nhé, buổi tối chúng ta cùng đi ăn được không? ngụy Sở gắp một miếng sườn vào trong bát tô nhạc giọng nói mang một chút buồn dầu, ăn một mình thật không có gì thú vị. Tô nhạc phát hiện ngụy sở làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật ngoại trừ đi xã giao, rất ít khi làm ẩu bên ngoài, làm việc rất chín chắn, không đi chơi suốt đêm, những chuyện như chơi trò tình một đêm với phụ nữ lại càng không. Ngay cả khi trang vệ và cô hẹn hò, đôi khi anh ta cũng chơi cùng bạn bè đến mức không biết đường về. Ngụy sở có tiền hơn trang vệ, cũng có địa vị hơn trang vệ, vậy mà không hề mắc phải những tật xấu này. Người đàn ông như vậy thật tốt, tô nhạc cắn lên miếng sườn, người đàn ông tốt như vậy là của cô tô nhạc xé miếng thịt ra khỏi xương tâm tình không hiểu sao lại tốt hơn nhiều. Vâng, tô nhạc gật đầu, máy tính của anh dùng thích hơn máy tính bàn của em nhiều chơi trò chơi nhiều cũng không sợ bị dừng hình. Em thích chơi trò chơi trực tuyến à? Ngụy Sở cảm thấy hứng thú nên hỏi chơi cái gì vậy? Là một trò chơi cải biên từ tiểu thuyết võ hiệp thỉnh thoảng em mới chơi thôi, không hứng thú lắm. Tô Nhạc múc hai viên thịt vào trong bát của Ngụy Sở, món hầm mà nguội rồi ăn sẽ không ngon, anh còn chưa ăn được mấy đũa đâu. Ừ, thật ra Ngụy Sở không quá thích ăn thịt viên, nhưng thấy Tô Nhạc bất giác quan tâm đến mình như vậy, anh vẫn vô cùng hưởng thụ, về phần viên thịt bị ghét bỏ kia cũng không đến mức khó ăn. Cơm nước xong, Tô Nhạc đã lười biếng đến mức không muốn chuyển động nữa, căng da bụng trùng ra mắt, cô bò lên xe Ngụy Sở, để anh đưa về biệt thự rồi dưới gương mặt tươi cười của Ngụy Sở quay về phòng khách đóng cửa ngủ. Ngụy Sở trở lại công ty. Khi đi vào cửa đã thấy Trang Vệ đứng bên cạnh một chậu hoa. Anh khẽ nhíu mày, xoay người định đi vào thang máy, lại thấy Trang Vệ đi về phía mình. Tổng giám đốc Ngụy, Trang Vệ nhìn có vẻ gầy hơn lần cuối cùng gặp nhau rất nhiều. Ngụy Sở yên lặng đứng cách khỏi thang máy một bước. Cậu Trang có việc gì sao? Cái này tôi muốn nhờ anh chuyển tới tay tôi nhạc hôm nay cô ấy không đi làm tôi lại không gọi cho cô ấy được. Trang Vệ đưa một tấm thiệp mời ra trước mặt Ngụy Sở, sắc mặt hơi ảm đạm. Thời gian là ba ngày sau. Ngụy sở nhìn tấm thiếp mời kia, không đưa tay ra nhận cậu có thể bỏ thiếp mời vào trong hòm thư nhà nhạc nhạc. Anh không dám nhận, trang vệ cười chào phúng, hay là anh sợ cái thiếp mời này khiến tô nhạc không vui, sợ cô ấy đổ hết bất mãn lên đầu anh. Cậu nói đúng tôi không dám. Ngụy sở cười cười duy trì phong độ tôi quan tâm tới tô nhạc vì vậy tôi không muốn dùng bất cứ chuyện gì để đùa cợt với tình cảm này, là một người đàn ông, không phải nên cẩn thận chăm sóc người mình yêu, không muốn khiến cô ấy khổ sở sao anh dựa vào cái miệng này để lừa gạt tình cảm của Tô Nhạc phải không? Trang vệ nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Ngụy Sở, nói đến tài ăn nói, quả thật chẳng có mấy ai thắng được tổng giám đốc Ngụy. Tôi biết nói cũng không bằng cậu biết làm, nếu không nhờ có cậu làm chuyện như vậy, sao tôi có cơ hội có được Tô Nhạc, nói mới nhớ tôi cần phải cảm ơn cậu. Ngụy Sở nói một câu lại tàn nhẫn hơn một câu, đương nhiên, hành động của cậu rất có vấn đề về đạo đức, tôi rất mừng vì đóa hoa tươi như Nhạc Nhạc không bị cắm nhầm chỗ dù anh có nói ngon nói ngọt thì thế nào trang vệ nhất thiếp mời vào lại túi áo tôi nhạc không phải cô gái tầm thường dao động vì dăm ba câu nói xạo tôi không chiếm được tô nhạc anh cũng chưa chắc đã là người cười sau cùng có thể cười sau cùng hay không không phải do tôi quyết định mà do nhạc nhạc quyết định tôi đang theo đuổi cô ấy không phải cướp giật ngụy sở nhíu mày không muốn nói thêm gì nữa thời gian của tôi rất ít lần sau nếu cậu trang có việc nên gọi điện để hẹn trước Cho tới khi bước vào thang máy, Ngụy Sở mới thu lại nụ cười trên khóe môi. Vừa mới vào tới truyền tống môn, nhân vật tô nhạc đang điều khiển đã bị vô liêu nhân sĩ canh giữ truyền tống môn sát hại. Cô thở dài trực tiếp đóng trò chơi lại, mở út lên viết tiểu thuyết. Vừa mới ngủ chưa một lát nên cô không còn buồn ngủ nữa, chỉ là nhìn thấy tin nhắn thúc sục chương mới của biên tập cô không dám đăng nhập công cụ trò chuyện nữa, đành phải lướt qua diễn đàn chơi trò chơi. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, tô nhạc đang gõ chữ như bay thuận tay cần lấy điện thoại, mở ra alo, xin chào. Sau một lát yên tĩnh tô nhạc nhàm chán mở miệng, được chờ tôi. Trang vệ ngồi trong quán cà phê xuyên qua cửa kính nhìn thấy tô nhạc đang bước xuống xe taxi, một thời gian không gặp vẻ mặt tô nhạc dường như tốt hơn rất nhiều trang phục đơn giản cộng với tinh thần phấn chấn có chút sực rỡ chói mắt. Sau đó, cô đẩy cửa kính của quán cà phê bước vào, không nhanh không chậm đi về phía anh, trên mặt không có tức giận hay khổ sở mà anh đã tưởng tượng chỉ có hờ hững. Anh uống một ngụ cà phê cảm thấy đắng ngắt, một cốc cà phê lam sơn cảm ơn. Tô nhà gọi một cốc cà phê, ngồi xuống đối diện trang vệ trên mặt mang theo một nụ cười khách sáo chúc mừng. Nếu đối phương đã gửi thiếp mời cho mình thì cô cũng nên có phong độ mà nói một câu chúc mừng, còn nếu trang vệ thưởng cô sẽ khóc lóc như nữ chính trong tiểu thuyết thì anh ta phải thất vọng rồi. Cảm ơn, đầu lưỡi hơi tê tê trang vệ cảm thấy hai chữ này như dính vào nhau, mơ hồ không rõ anh cứ nghĩ em sẽ không đến. Tôi ngủ chưa rất ngon, hôm nay lại không đi làm, ra ngoài một chút cũng không sao. Tô nhạc cười cười nhưng chẳng có mấy vui vẻ. Trang vệ nhìn tô nhạc ở trước mặt, hai gò má hồng hào, cử chỉ tự nhiên, không có một chút ngại ngùng, giống như hai người chưa bao giờ là người yêu của nhau. Trong lòng anh có chút khổ sở, không nhịn được mà mở miệng tô nhạc em thật sự không thèm để ý chút nào sao để ý cái gì tôi nhạc nhách khóe miệng trang vệ ba ngày sau anh sẽ đính hôn đừng làm ra vẻ không được như ý cuộc sống không phải một bộ phim truyền hình sẽ không có nhiều người phụ nữ ngu ngốc bằng lòng diễn kịch với anh dáng vẻ này là có lỗi với vợ tương lai của anh cũng làm tôi rất chán ghét đừng coi phụ nữ là con mèo nhỏ dùng hai ba câu nói là có thể dụ tới dụ đi anh làm như vậy tôi sẽ nghi ngờ mắt mình trước đây có vấn đề em nhất định phải nói trắng ra như vậy sao Sắc mặt trang vệ rất khó coi, nụ cười cũng không duy trì được nữa, chỉ cần em nói một câu, anh sẽ lập tức hủy lễ đính hôn. Tô nhạc chưa bao giờ biết thì ra trang vệ lại thích đóng phim như vậy, loại lời thoại cũ rích này anh ta cũng có mặt mũi để nói ra. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ đưa cà phê tới, cô uống một ngụm xong mới cảm thấy tỉnh táo lại, anh đính hôn hay không có liên quan gì tới tôi. Sắc mặt trang vệ hoàn toàn biến thành màu cho sám, anh cúi đầu cười đau khổ, anh đã biết dù thế nào em cũng sẽ không tha thứ cho anh, hôm nay tại anh thất lễ. Tô nhạc im lặng không nói gì, trước mặt trang vệ cô đã không còn gì để nói nữa. Ngày đó, sau khi em đi anh đã biết là hết rồi, em là một người đầy kiêu ngạo, anh không kiên định được nhưng ngụy Sở cũng không thể tìm được vị trí chính xác của em khi em cần đến anh. Vì vậy, những người cùng trường gọi ngụy Sở là đại thần có lẽ cũng có lý do ít nhất anh ta tự tin hơn anh cũng biết làm thế nào để có thể ở cùng em hơn anh. trang vệ đưa thiếp mời tới trước mặt tô nhạc hôm nay anh đã gặp ngụy Sở. Tô nhạc ngẩng đầu nhìn anh một cái, khóe môi giật giật. Thấy phản ứng này của tô nhạc anh lập tức biết tô nhạc quan tâm tới ngụy Sở trong lòng càng thêm khó chịu anh ghen tị với anh ta chỉ là em ở bên anh ta quả thật sẽ hạnh phúc hơn ở bên anh tô nhạc anh thiếu em một câu thật xin lỗi. Bàn tay cầm cốc cà phê của tô nhạc khẽ run lên cà phê trong cốc hơi lay động lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên có vẻ vô cùng chói tai cô nhận điện thoại. ngụy Sở gọi tới à? Trang về đã biết còn cố hỏi. Ừ anh ấy tới đón tôi đi ăn cơm. Tô Nhạc uống một bụng cà phê, đúng là cô không thích mùi vị của cà phê. Trang vệ cười khổ một lần nữa, lại không biết còn gì có thể nói, xem ra anh không có cơ hội mời Tô Nhạc một bữa cơm rồi. Không lâu sau, anh thấy ngụy sở dừng xe bên ngoài quán cà phê, sau đó Tao Nhã bước vào cửa, không ít cô gái bắt đầu lén nhìn anh ta. Người đàn ông này dường như luôn là tiêu điểm của đám đông, trước đây là như vậy, bây giờ cũng vậy, hôm nay Tô Nhạc đã ở bên anh ta, anh còn gì để nói nữa cậu trang lại gặp mặt rồi ngụy sở gật đầu với trang vệ sau đó quay đầu nói với tô nhạc xe dừng ở bên ngoài chúng ta đi thôi tô nhạc đặt cốc cà phê uống chưa được bao nhiêu xuống cầm lấy thiếp mời trên bàn đưa cho ngụy sở nhận giúp em với cô đứng dậy định đi khi đang xoay người đột nhiên nhớ đến cái gì đó lại quay đầu nhìn về phía trang vệ ba ngày nữa tôi sẽ đến mặt khác ba chữ kia tôi nhận nói xong cô cùng ngụy sở ra khỏi quán cà phê Sau khi lên xe, Ngụy Sở thầm nghĩ, anh yêu em và thật xin lỗi đều là ba chữ, không biết Tô Nhạc đã nhận câu nào. Lén nhìn Tô Nhạc ngồi ở ghế phó lái, Ngụy Sở bất mãn nghĩ trong lòng, tên trang vệ này không phải sắp đính hôn rồi sao, còn không chịu ngồi yên đi. Ngoài cửa quán cà phê, Trang vệ nhìn xe của Ngụy Sở đi xa dần, cuối cùng vẫn mắc phải một chứng bệnh tinh thần không có thuốc chữa, đó là hối hận. Chính tay anh đã chôn vùi tình cảm này, mùi vị của sự hối hận cuối cùng đã phải nếm trải.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 Với tính cách tô nhạc mà nói cô sẽ trang điểm nhẹ nhàng, lẳng lặng tham dự, nhưng sau khi biết ngụy sở muốn đi cùng mình cô đã biết hai từ lẳng lặng này đã xa vời như mây bay, sau đó chấp nhận số phận cùng Trần Nguyệt đảo qua tất cả các cửa hàng lớn tuy nhiên cô hoài nghi Trần Nguyệt mượn danh nghĩa mua quần áo đẹp tham dự lễ đính hôn để ép cô đi dạo phố với cô nàng. Sau khi bê được một đống đồ đặc về nhà tô nhạc thở dài một hơi thật sâu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 Quần áo váy vóc trên giường tốn của tô nhạc không ít tiền, cô đau lòng nghĩ, nếu tháng nào cũng phải khổ sở như thế, nói không chừng vài ngày nữa cô sẽ ngồi ngoài đường mất, cô cũng biết chút ít tài sản này của mình không thể so bì được với những người có chỗ dựa như đại thụ kia được cái suy nghĩ hư vinh chết thiệt này.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 Ngụy Sở dừng xe dưới lầu, đoán rằng hôm nay Tô Nhạc nhất định sẽ trang điểm, anh có thể hiểu được cô nhất định sẽ không xuề xòa đến dự lễ đính hôn của Trang Vệ, mà sẽ ăn mặc thật đẹp, anh thích suy nghĩ hư vinh nho nhỏ này của Tô Nhạc, sự hiếu thắng ấy rất đáng yêu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Ngụy Sở, Tô Nhạc xuất hiện trong trang phục rất diễm lệ, nhưng cũng không có ý muốn che lấp chủ nhân bữa tiệc, mà chỉ lộ vẻ thanh nhã, anh xuống xe giúp Tô Nhạc mở cửa, "Hôm nay em rất đẹp." "Hôm nay anh cũng rất tuấn tú." Tô Nhạc cười nhìn vẻ ngoài rất ra dáng doanh nhân thành đạt của Ngụy Sở, nhấc giày cao gót ngồi vào trong xe, chỉnh lại những lọn tóc xoăn buông trên đầu vai, "Hiếm khi nào em được làm thuộc nữ thế này, đương nhiên phải xứng đôi với Ngụy đại thần được toàn bộ bạn học công nhận chứ." "Đây là vinh dự của anh." Ngụy Sở không che giấu vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt, anh thích nhìn thấy những mặt khác nhau của Tô Nhạc. Tô Nhạc khẽ nâng cằm ra vẻ nữ hoàng, "Đây là đương nhiên."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 Da tô nhạc rất trắng, mái tóc đen vừa dài vừa dày gợn sóng, chiếc váy dài kiểu cổ điển bó ở thắt lưng rất hợp với dáng người của cô. Ngụy Sở giơ tay nhấc chân đều có vẻ phối hợp với động tác của tô nhạc. Tô nhạc đi nhanh anh liền bước nhanh hơn một chút, tô nhạc đi chậm anh liền cười mà bước chậm lại. Giống như trong buổi tiệc đính hôn này, tô nhạc mới là người duy nhất anh quan tâm đến, những thứ khác đều không quan trọng. Tô nhạc sao có thể ở bên Ngụy Đại Thần được? Hà lệ không dám tin nhìn đôi nam nữ rất thu hút ánh mắt cách đó không xa.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 Ngụy Sở biết vị tiểu thư nhà họ Tống này nhìn có vẻ dịu dàng yếu đuối, thật ra lại là một người rất có thủ đoạn trên thương trường, cô Tống đây là một cô gái thành công trong giới doanh nhân. Đâu có Tổng Giám Đốc Ngụy khen nhầm rồi. Tống vì hơi buông lỏng sự đề phòng đối với Tô Nhạc, nếu đã là bạn gái của Ngụy Sở thì dù trước đây trang về có ý định gì cũng không còn khả năng, cô cười cười, Tổng Giám Đốc Ngụy khen ngợi tôi như vậy, cẩn thận cô Tô sẽ hiểu lầm, sau này sẽ không để ý tới anh nữa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 tống vi nghe xong lời này quả nhiên vui vẻ nở nụ cười lấy hai ly rượu từ trong khay của bồi bàn đưa cho ngụy sở và tô nhạc tổng giám đốc ngụy và cô tô đều khen ngợi tôi như thế thì chúng ta nhất định phải chạm với nhau ly này ngày mai tôi nhất định phải khoe với bạn có thể được tổng giám đốc ngụy và cô tô đây khen ngợi không khoe khoang một chút thì thật lãng phí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 Tống vi thức giận đến mức mặt mày trắng bạch cô thật sự không ngờ người phụ nữ này lại làm ra chuyện mất mặt như thế, cô nhìn khách khứa xung quanh, lại nhìn nước tranh bắn lên váy, cố gắng nói mấy câu thật ngại quá chúng tôi xin lỗi không tiếp đãi được một lúc. Thì ra Lâm Kỳ cũng có một mặt như vậy, không hiểu sao tôi nhà cảm thấy thích Lâm Kỳ hơn vài phần, hất nước tranh vào mặt trang vệ thế này, cô cũng muốn làm, đáng tiếc chưa có cơ hội, không ngờ Lâm Kỳ đã hoàn thành suy nghĩ của cô.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 Hai nhà trang tống lần này đã quá mất mặt cũng may khách mời đều là những người thông minh, rất nhanh đã rộ lên cười đùa chỉ là trong mắt vẫn còn chút ít hương phấn vì đã được xem kịch hay. Quả nhiên phần lớn mọi người đã thích xem náo nhiệt còn có chút hả hê tô nhạc liếc nhìn khách khứa đang bắt chuyện với nhau ở bốn phía cô dám khẳng định ngày mai tất cả các công ty đều sẽ biết chuyện xảy ra hôm nay. Chuyện tốt không ra khỏi cực chuyện xấu truyền vạn dặm đây chính là chân lý. Thật ra anh nghĩ hất rượu vang đỏ hiệu quả chắc sẽ tốt hơn. Ngụy Sở nhẹ giọng nói bên tai Tô Nhạc như vậy lại càng hà giận. Tô Nhạc, Ngụy Sở, anh không phải đại thần sao, có cần phải ra vẻ hà hê một cách rõ ràng như thế không? Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com Trường 51 yêu hay không yêu? Các bạn học trường đại học B nhìn thấy Ngụy Sở và Tô Nhạc đi về hướng họ. Những người tư thế vốn về hoài lập tức trở nên nghiêm túc, khiến cho Tô Nhạc phải cảm thán về sức hấp dẫn của Ngụy Sở một lần nữa. Chỉ tiếc là bọn họ đều đã bị biểu hiện bên ngoài của người này lừa dối. Trần Nguyệt đã lâu không gặp, Ngụy Sở nhìn thấy Trần Nguyệt liền chủ động bắt chuyện. "Chào anh Ngụy, mấy tháng trước Ngụy Đại Thần còn không biết cô là ai, nay đã chủ động chào hỏi, đây có được tính là lợi ích khi là bạn tốt của Tô Nhạc không?" Cô liếc mắt nhìn Tô Nhạc, "Đàn ông tốt đấy, đừng có để cô nàng nào cuỗm mất." Tô Nhạc ngẩng đầu nhìn mây trên trời. Trần Nguyệt trợn mắt, "Đồ không có tiền đồ này." "Anh Ngụy, cả trai lẫn gái bắt đầu bắt chuyện với Ngụy Sở, có người nhận ra Tô Nhạc cũng mở lời chào hỏi Tô Nhạc." Chào các bạn, ngụy Sở đơn giản gật đầu chào hỏi, anh đưa tô nhạc đến đây chỉ muốn các bạn đại học biết rằng tô nhạc là bạn gái anh chứ không phải là cô gái bị trang vệ vứt bỏ. Có một số lời anh không cần nghe đến nhưng có thể nghĩ đến, vì vậy anh không muốn tô nhạc chịu uất ức càng không muốn những người này còn có bất cứ liên tưởng gì giữa tô nhạc và trang vệ. ngụy Sở vừa xuất hiện còn ai dám tranh lời.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 Chuyện tình giữa trang vệ và tô nhạc năm đó đủ để quay thành một bộ phim truyền hình, nam chính có tiền lại si tình, nữ chính ra cảnh bình thường, tiếc là hiện thực và chuyện cổ tích khác nhau, cuối cùng tô nhạc cũng coi như thua thảm bại dưới tay Lâm Kỳ. Thật ra có kết quả như bây giờ đều là tự Lâm Kỳ gây nên, khi đó cô ta làm kẻ thứ ba cũng nên nghĩ tới một ngày cô ta sẽ phải đối mặt với chuyện tương tự. Hơn nữa tớ thấy trang vệ đối với tô nhạc không giống như thế, anh ta chỉ coi Lâm Kỳ như một món đồ chơi, còn đối với tô nhạc là từng có tình cảm thật sự.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 Nhìn thấy cảnh tượng này, cô nghiêng đầu cười thầm nói với trang vệ, hai người bọn họ nghe chừng rất tình cảm. Trang vệ nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ xoay người đi nói chuyện với những người khách khác, để lại Tống Vi đứng một mình ở đó. Anh Ngụy tự mình lấy đồ uống cho em, thật quá vinh dự rồi. Trần Nguyệt hưởng sái vinh quang của Tô Nhạc, nhận lấy một ly nước chanh từ tay Ngụy Sở, ly còn lại đương nhiên là tới tay Tô Nhạc. Không cần khách sáo, bạn của Nhạc Nhạc cũng là bạn của anh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 Tống Vi vừa nhìn liền hiểu, đối với trang vệ tô nhạc có thể là người anh thích nhưng đối với tô nhạc trang vệ chỉ là một người từng phản bội tình cảm của cô, hôm nay cũng chỉ là một bạn học không có chút tình cảm nào mà thôi. Nhận được đáp án, Tống Vi bỏ đi tô nhạc hơi nghi hoặc nghĩ, vừa rồi ánh mắt Tống Vi nhìn cô hình như có một chút bất hảo, hay đó chỉ là ảo giác của cô thôi. Trường 52, trong nhà Trần Nguyệt tô nhạc ngồi trên sofa, vừa gặm táo vừa thờ ơ cầm điều khiển từ xa đổi kênh. Đại thần thật tốt với cậu cách thức lên sân khấu của các cậu trong lễ đính hôn của trang vệ đúng là tuyệt đỉnh. Trần Nguyệt ngồi xuống bên cạnh tô nhạc trên mặt đắp một lớp mặt nạ hỗn hợp gì đó, nhìn thấy thư chất dính màu đen kia tô nhạc ghét bỏ dịch sang bên cạnh. Ánh mắt gì đấy, Trần Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của tô nhạc trợn trừng mắt tớ đang nói chuyện với cậu đấy, có biết không hả? Ừ, nghe thấy rồi, cách thức lên sân khấu của tớ và đại thần rất đỉnh, rồi sao nữa? Tô nhạc gật đầu chuyển kênh TV về kênh tổng hợp tiếp tục răng rắc gạm táo. Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy? Trần Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chọc vào chán tô nhạc người ta vì cậu mới làm như vậy cậu đừng có vô tâm thế được không? Tô nhạc bị chọc đến mức đầu ngửa ra sau toàn thân nằm thẳng lên ghế sofa ai bảo tớ vô tâm? Cô thoáng ngừng lại dường như đang nghĩ đến một số chuyện làm người ta không hài lòng nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở lại thái độ bình thường.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 Trần Nguyệt không nói gì nữa, dùng ánh mắt tiễn Tô Nhạc tới cửa, sau đó nghe cạch một tiếng cửa được đóng lại. Cô đi tới bên cửa sổ vén rèm lên, một hai phút sau, ngay khi Tô Nhạc vừa xuất hiện dưới lầu, một chiếc xe màu đen đã ngừng lại ngay trước mặt Tô Nhạc. Chàng trai trên xe bước xuống, giúp Tô Nhạc mở cửa rồi mới trở lại vào trong xe, không bao lâu sau, xe lại ra khỏi tiểu khu. Trần Nguyệt nhìn chiếc xe càng ngày càng xa cười cười, ngồi lại sofa tiếp tục uống canh vịt trong xe tô nhạc có chút lo lắng liếc nhìn ngụy sở cuối tuần này thật sự phải đi gặp bác trai bác gái à xe dừng lại trước vạch đèn đỏ ngụy sở nhìn vẻ mặt lo lắng của tô nhạc cười vô cùng bao dung nếu em không ngại chúng ta có thể trở về ngay hôm nay tô nhạc vội ho một tiếng rời ánh mắt khỏi ngụy sở đèn xanh rồi anh mau lái xe đi đối với hành động giận dỗi của tô nhạc ngụy sở rất nề tình mà không cười ra tiếng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 Sau đó cô chọn Trang Vệ, không chỉ vì vẻ ngoài của Trang Vệ, mà còn vì Trang Vệ chưa lăn lộn ngoài xã hội được bao lâu cô có biện pháp để uốn nắn anh. Nhà họ Trang muốn lợi dụng nhà họ Tống, làm gì có chuyện có hời như vậy, tất cả đều phải trả giá. Cô Tô sao có thể xấu mặt được? Nụ cười của Tống Vi cứng nhắc, nếu cô Tô là người dễ dàng xấu mặt thì Tổng Giám Đốc ngụy sao có thể si tình như vậy với cô Tô được? Có lẽ cô không biết không ít thiên kim nhà giàu thích tổng giám đốc ngụy ai nấy đều tranh nhau làm bạn gái tổng giám đốc ngụy kết quả tổng giám đốc ngụy lại chỉ rung động với một mình cô tô thật là làm cho biết bao người ao ước. Đây có được coi là chia rẽ nội bộ không? Tô nhạc thấy dường như đối phương còn chưa có ý ngừng câu chuyện tại đây, nguyên truyền nhìn đồng hồ đeo tay của mình, không còn sớm nữa, bình thường cô cũng không ngại ngồi nghe thêm một lúc, nhưng hai ngày gần đây cô thật sự rất bận.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 Cô dương mắt nhìn quần áo, váy vóc đủ loại kiểu dáng trên giường, cảm thấy cái nào cũng không phù hợp, tuy cô không muốn thừa nhận mình đang căng thẳng, nhưng sự thật chính là như vậy cô thật sự đang căng thẳng. Chọn tới chọn lui, cuối cùng cô chọn một chiếc váy nhạt màu kiểu dáng đơn giản, mặc trên người làm cho người ta cảm thấy rất thục nữ, ông cụ 80 tuổi hẳn sẽ thích cô gái nhã nhặn một chút đúng không? vừa mới chuẩn bị xong ngụy sở đã gọi điện tới tô nhạc mang theo túi lớn túi nhỏ qua các xuống lầu thấy vẻ mặt xanh mảnh của người nào đó gương mặt cô chợt ửng đỏ anh nhìn cái gì nhìn người đẹp chứ còn nhìn gì nữa ngụy sở giúp tô nhạc mở cửa xe để túi lớn túi nhỏ trong tay cô ra ghế sau cười hì hì nói phục vụ cho người đẹp là niềm vinh dự của anh nói vậy nhưng trong lòng anh lại thở phào nhẹ nhõm một hơi vì sự coi trọng của tô nhạc đối với lần thăm hỏi này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 vừa rồi không để ý hiện giờ anh mới phát hiện tô nhạc mua không ít quà biếu tất cả đều là những thứ bồi bổ bồ thân thể cho người già nụ cười của ngụy sở càng thêm rõ ràng giơ một tay nắm lấy tay tô nhạc đi thôi chúng ta vào đi đi vào trong viện tô nhạc nhìn thấy một vài đứa trẻ đang cười đùa đuổi bắt trong sân còn có một số nam nữ trung niên ăn mặc không tầm thường đang ngồi dưới bóng cây uống trà chơi mà trượt trong số đó có mẹ của ngụy sở trong sân vô cùng náo nhiệt một hai người phụ nữ mặc tạp dề đang bê mâm bát đi qua đi lại trong viện cảnh tượng rất vội vã Tiểu sở đã về đấy à?" Một người phụ nữ mập mạp khoảng 60 tuổi ngẩng đầu lên từ bàn mạt trược, nhìn thấy Ngụy Sở liền vội vàng dùng khuỷu tay huých bằng Ngụy ở bên cạnh tím hai, "Tiểu sở nhà tím về rồi kìa." Sau đó, Tô Nhạc đang đứng bên cạnh Ngụy Sở phát hiện toàn bộ ánh mắt của những người trong viện đang đổ rồn về phía bọn họ, nhất thời khiến áp lực của cô tăng vọt. "A, Tô Nhạc tới rồi à?"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 bà ngụy cười tủm tỉm nói khung cảnh xung quanh cũng không tệ đâu bà ngụy tư thường tiến bộ nghĩ cách gia tăng thời gian ở bên nhau của lớp trẻ những người lớn khác đều không phản đối cùng nhau đuổi tô nhạc và ngụy sở ra khỏi tứ hợp viện nghe nói tay nghề nấu ăn trước kia của anh rất kém còi phải không tô nhạc sóng vai cùng ngụy sở ánh nắng mặt trời rào rạt ấm áp chiếu lên người khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái khi đó còn trẻ chưa kịp học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 Kết quả của việc đi khắp hang cùng ngõ hẻm chính là một số người quen biết Ngụy Sở đều tới gần bắt chuyện, thuận tiện hỏi răm ba câu, "Ai da, đây là bạn gái của cậu à?" Sau đó lại dùng ánh mắt xem triển lãng quan sát trên dưới Tô Nhạc một lượt. Khi Ngụy Sở đưa Tô Nhạc về tới nhà, Tô Nhạc có thể khẳng định chưa tới một ngày nữa tất cả mọi người sống trong con phố này đều biết Ngụy Sở đã có bạn gái. Những hàng xóm này thật nhiệt tình.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 Ngụy Diêu đứng dưới tàng cây mộc lan, cực lực vẫy tay với tô nhạc, chồng cô nàng đang dùng vẻ mặt căng thẳng nhìn cái bụng của cô nàng, tô nhạc phát hiện cái bụng kia đã tròn thành một trái cầu, nhà đầu kia đã là mẹ trẻ con rồi. Thảo nào gần đây ít xuất hiện trên diễn đàn như thế, thì ra là suy nghĩ cho sức khỏe của đứa bé. Nhà đầu chết thiệt kia có thay đừng cử động mạnh như vậy. Nhìn thấy động tác dũng mãnh kia của Ngụy Diêu tô nhạc sợ hết hồn, bước mấy bước đến trước mặt cô nàng, mấy tháng rồi.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 Càng đi vào bên trong, tô nhạc càng cảm thấy nhà họ Ngụy không phải là một gia đình bình thường, đi qua một cái sân và hai lần cửa, vào trong một khoảng sân nhỏ tô nhạc nghe có tiếng trò chuyện. Ông nội, bác cạp bố chú ba, Ngụy Sở đứng ngoài cửa chào hỏi một lượt tô nhạc chợt nghe thấy trong phòng truyền ra một giọng nói giả nuôi nhưng đầy sức sống, tiểu sở đã về phải không, mau vào đi. Ngụy Sở xoay người cười với tô nhạc nắm bàn tay bắt đầu mứt mồ hôi của cô đi vào phòng.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 Ông nội Ngụy Sở cười tùm tìm nhìn Tô Nhạc vẻ mặt hòa ái, "Một cô bé thật lễ phép tiểu sở, cháu phải chăm sóc bạn cẩn thận nhé, bảo bạn gái cháu ngồi xuống đi, đứng mãi làm gì?" Ngụy Sở ngồi xuống một bên, Tô Nhạc cũng ngồi thật quy củ bên cạnh. Ở bên Ngụy Sở, cô thật giống một cô con dâu mới về nhà chồng. "Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng." Cụ Ngụy cười ha ha nhìn bố Ngụy Sở ngồi bên cạnh thằng hai, "Tiểu sở nhà con đã không đưa bạn gái về thì thôi, vừa đưa về đã đưa về ngay một cô bé ngoan ngoãn như thế này, rất tốt." Tô nhạc nghe vậy, gương mặt bắt đầu ửng hồng. Bố, ông ngụy thấy gương mặt tô nhạc đỏ bừng, biết con gái nhà người ta xấu hổ, đành phải nói tô nhạc cháu đừng lo lắng, đây là vì ông nội thích cháu đấy thôi. Cháu không lo lắng ạ, ha ha. Tô nhạc cười khan một tiếng, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng vì tiếng cười hòa ái của ông cụ mà giảm đi không ít. Trò chuyện một lúc ông nội ngụy sửa nói thanh niên các cháu cứ ra ngoài chơi đi ông cũng phải đi gặp mấy ông bạn già đã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 Tô Nhạc thức dậy rất sớm, trong tứ hợp viện có rất nhiều hoa cỏ, không khí trong lành, cô hít thở sâu vài hơi mới đi rửa mặt. Ăn điểm tâm xong, trò chuyện với các trường bối một lúc, sau đó Ngụy Sở và Tô Nhạc chuẩn bị trở về, mẹ Ngụy Sở nhét vào trong xe Ngụy Sở không ít thức ăn rồi mới để bọn họ đi. Bác trai và bác gái thật tốt, Tô Nhạc ngồi trên xe, nhớ tới một ngày ở chung vừa rồi vui vẻ hơn nhiều so với cô đã dự đoán cũng khiến cô yên tâm. Giờ không còn căng thẳng nữa à.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 Tô Nhạc người kia nhà cậu tới kìa, đồng nghiệp ở bên cạnh chọc chọc cánh tay Tô Nhạc chỉ vào chàng trai đang xuống xe cách đó không xa trong bóng đêm chiếc ô màu xanh trở nên thật nổi bật. Một số đồng nghiệp nữ bắt đầu cười vang, đợi ngụy Sở đến gần, bọn họ cũng thức thời mà không tới gần giúp vui. Tô Nhạc bước vào trong tán ô của ngụy Sở, nói với mấy đồng nghiệp bọn tớ đưa các cậu về nhé. Mấy đồng nghiệp đồng loạt xua tay, không cần, không cần, bọn tớ có người đón rồi, hai người mau về đi. Lúc này mà làm bóng đèn thì bọn họ quá không biết điều rồi. Ngụy Sở đưa chiếc áo khoác trong tay cho tô nhạc bảo cô mặc vào rồi mới ngẩng đầu nói với mấy người đồng nghiệp của cô. Mọi người đừng khách sáo, lát nữa có lẽ mưa sẽ càng lớn cùng nhau đi đi. Không cần, thật sự không cần. Mọi người lại đồng loạt xua tay. Tô nhạc cũng không cố chấp nữa, xoay người đi theo Ngụy Sở lên xe, xe nổ máy cần gạt nước liên tục hất những hạt mưa rơi trên cửa kính ra ngoài. Tiếng mưa rơi tí tách khiến cho tô nhạc có một loại cảm giác rất đặc biệt.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 Sau đó cạch một tiếng đóng cửa lại, lưu loát khóa trái cửa phòng. Ngụy sờ sờ sờ mũi, anh thật sự là người, em đừng biến anh thành sói như thế. Chẳng có tên mặt người giả thú nào lại có chữ viết trên mặt. Trong phòng truyền ra một câu thật nhẹ nhàng. Ngụy sờ yên lặng xoay người về phòng, tuy thỉnh thoảng anh cũng bị kích thích nhưng về phương diện này anh là một quân tử, hành động này của tô nhạc thật khiến anh tan nát cõi lòng.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 Yêu hòa không yêu sách toàn thân con nhỏ này tàn ra một loại khí thèm ăn đòn chỉ có những cô nàng đang có tâm tình đặc biệt gì đó mới có khiến cho người ta nhìn thấy cô nàng là lại hận không thể đạp cho một cái. Tất cửu, gõ mỏ, trực giác của con gái đôi khi thật thần kỳ như vậy, tô nhạc nhìn mấy cô nàng trên diễn đàn đang suy đoán xem cô gặp được chuyện tốt gì yêu đương, kết hôn, trúng thường, thăng chức xuyên không, nhặt được tiền, đủ loại tình huống, tô nhạc đặt tay lên bàn phím, suy nghĩ một lát rồi gõ.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 Vâng, tô nhạc cười cười cầm cốc uống một bụng sữa, nhìn ngụy Sở đi rồi mới đóng cửa lại. Trở lại trên giường, nhìn màn hình máy tính còn đang phát sáng, tô nhạc khom lưng đóng máy tính lại, uống hết sữa rồi nằm lên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trường 57, cầu hôn. Ngày hôm sau, khi tô nhạc tỉnh dậy, ngụy Sở đã làm xong bữa sáng, tô nhạc vừa ăn trứng ốp vừa nghĩ có một người bạn trai nhưng ngụy Sở thật là một chuyện may mắn. Là một cô gái mà không làm được món ăn Mỹ vị tô nhạc thật rừng rưng, cơm nước xong, thay quần áo, đã là 10 giờ sáng, quả nhiên ngủ đến phát chán là một chuyện rất tốn thời gian. Đang đợt quốc khánh, rất nhiều siêu thị xúc tiến hoạt động tiêu thụ hàng hóa, rất đông người tô nhạc đi phía trước, ngụy sở đẩy xe hàng đi theo phía sau, xuyên qua một loạt kệ hàng. Loại khoai tây trên này mới ra, mua về ăn thử. Trà sữa hãng này rất ngon, mua về một hộp. Thịt bò khô của hãng này ăn rất vừa miệng, mua về một túi.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 Tô Nhạc có chút hoài nghi, cô nghe những người bạn của Ngụy Sở nói anh không thích chủ động làm cơm cho người khác hôm nay vì sao lại mời bạn tới ăn, thật là kỳ cục. Cái này, Tô Nhạc chỉ vào một túi nấm kim châm, kéo tay áo Ngụy Sở, mua cái này đi. Ngụy Sở kho người cầm lên một túi, nấm xào, canh cá. Hay là canh nấm, chọn món nào sở trường của anh đi. Tô Nhạc thấy món mình thích được mua thỏa mãn cười, em không chọn được. Mấy bà thím mua đồ ăn bên cạnh nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ đều nở nụ cười, cảm thán mấy chàng trai trẻ tuổi ngày nay thật kiên trì, thời bọn họ còn trẻ, mấy người biết nấu ăn. Hai người chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng mua đầy đủ những thứ cần thiết, đầy xe về phía quầy thu ngân, trên đường gặp được một người bạn đại học của Tô Nhạc. Người bạn học kia hiền nhiên cũng biết ngụy Sở, nhìn dáng vẻ người đàn ông của gia đình của ngụy Sở, một lúc lâu vẫn chưa dám tin vào mắt mình. Tô Nhạc Anh Anh ngụy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 Ngụy Đại Thần và Tô Nhạc nhé tớ biết hai người hẹn hò không phải tin tức mới nhưng bọn họ ở chung ở chung ấy thật mà tớ thấy bọn họ cùng đi mua đồ ăn Ngụy Đại Thần dịu dàng với Tô Nhạc muốn chết không lâu sau hầu hết bạn học đại học B đều biết Ngụy Sở với Tô Nhạc tình cảm thắm thiết dịu dàng như nước sau đó chuyện này càng truyền càng xa Tam Sao thất bản cuối cùng phát triển thành Ngụy Sở sợ vợ Tô Nhạc là sư tử Hà Đông.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 Đường giao cầm một quả hạch trong tay, lắc đầu thở dài từ khi có tô nhạc làm bạn gái, ngụy Sở chịu khó hơn không ít. Nói xong, cô còn đụng vào ông chồng nhà mình, nhìn mà học tập đi anh yêu. Lương Quang chỉ có thể cười khổ, không nói gì, có tấm gương như ngụy Sở ở đây, mấy người bọn họ đều biến thành không đủ tư cách trước mặt vợ yêu. Cơm chưa thì không phải sơn hào mỹ vị trứng cá muối vây cá, nhưng cũng coi như phong phú cơm nước xong, mọi người ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Đại ca tình cảm của anh và tô nhạc đã tốt như vậy rồi, lúc nào định cho bọn em uống rượu mừng đây? Trần Húc rung đùi đắc ý, đối với người đẹp, ra tay phải nhanh chuẩn, dứt khoát. Tô nhạc nghe vậy, không được tự nhiên mà hướng ánh mắt về phía Tivi, nhưng Ngụy sửa lại nghiêm túc nói cậu nói có lý. Vì vậy, gương mặt tô nhạc cuối cùng cũng đỏ lên. Mấy người khác cũng đùa dỡn theo Trần Nguyệt sắp lại gần tô nhạc này, nhạc nhạc bái nhỏ, nếu Ngụy Đại Thần cầu hôn cậu có đồng ý không?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 Cửa vừa mở ra, một bó hoa hồng lớn rực rỡ đang xuất hiện trước mặt cô Tô Nhạc ngây người lần nữa. Xin hỏi, chị có phải Tô Nhạc tiểu thư không? Nhân viên đưa bó hoa tới trước mặt cô, đây là hoa Nguyễn tiên sinh gửi tặng chị, mời ký nhận. Tô Nhạc nhìn bó hoa hồng trên dưới 100 bông này, ngẩn người ký tên ôm bó hoa vào lòng, Nguyễn sở đang đùa cái gì đây, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt tặng hoa hồng làm gì. Cô đóng cửa lại, xoay người đã cảm thấy trước mặt có một bóng người, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Ngụy Sở quỳ một gối xuống trước mặt cô, trong tay còn nâng một chiếc hộp trang sức màu đỏ, trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. "Tô Nhạc lấy anh nhé." Tô Nhạc hơi hé miệng, ngẩn người nhìn Ngụy Sở, lại nhìn mấy người ngồi trên sofa, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Ngụy Sở lại mời bọn họ tới dùng cơm, thì ra để làm chứng cho anh.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 Ngụy sở tiếp tục nhích tới gần tô nhạc thừa dịp tô nhạc đang chăm chú cắn hạt dưa, hôn chụt một cái lên mặt cô, đặt đĩa hạt dưa lên bàn uống nước, cười thỏa mãn lên lầu. Mới hôn trộm được một cái, có cần vui vẻ đến mức đấy không? Tô nhạc yên lặng phun vỏ hạt dưa, ngẩng đầu nhìn TV, trên TV, nam diễn viên đang cầm hoa cười ngây ngu. Tô nhạc lắc đầu, xã hội hiện nay, đàn ông vờ ngớ ngẩn đúng là đáng sợ.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 lần đầu tiên tô nhạc nghiêm túc nghĩ cô đồng ý lời cầu hôn của ngụy sở là một việc chính xác đến mức nào có một ông chồng chịu khó như thế làm vợ không biết sẽ dễ dàng đến mức nào ăn sáng xong tô nhạc ôm máy tính ngồi lên sofa lên mạng nói chuyện phiếm với bạn bè sau đó lại thấy ngụy sở tháo rèm cửa xuống ném vào máy giặt thay rèm cửa mới lên mỗi xó sình từ trên trần đến dưới sàn mỗi thứ đồ đạc đều được tỉ mỉ lau một lần việc tô nhạc phải làm chỉ là nói chuyện phiếm ngẩng đầu nhìn ngụy sở lại nói chuyện phiếm rồi lại ngẩng đầu nhìn ngụy sở cho tới khi ngụy sở quét dọn cả trong lẫn ngoài từ trên lầu xuống dưới lầu xong xuôi thì đã là buổi trưa vì vậy ngụy sở lại sắn tay áo vào phòng bếp tô nhạc yên lặng cúi đầu mở diễn đàn của đám bạn thân ra gõ một câu tất cửu đàn ông nhà tớ thật đảm đang mọi người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 Con gái luôn luôn có niềm quan tâm đặc biệt đối với những thứ như nhẫn kim cương tuy chính tô nhạc không có ý khoe khoang nhưng khắp công ty đã biết chuyện tổng giám đốc ngụy dùng nhiều tiền mua nhẫn kim cương để cầu hôn tô nhạc. Khi tin tức này truyền đến kim sở từ trên xuống dưới kim sở đều chợt hiểu ra thảo nào hôm nay xếp lớn lại cười tươi như hoa như thế thì ra đã cầu hôn thành công người trong lòng đã tới tay rồi buổi chiều tan tầm ngụy sở đến đón tô nhạc như mọi ngày thỉnh thoảng gặp được một số nhân viên có quan hệ tốt với tô nhạc bọn họ đều cười ha ha tiến lên bắt chuyện chúc mừng tổng giám đốc ngụy đối với bất cứ ai ngụy sở đều mỉm cười nói cảm ơn điều này lại càng khiến những nhân viên công ty bách sinh hiểu rõ tình cảm của vị tổng giám đốc ngụy này đối với tô nhạc hai người sóng vai đi ra khỏi cổng công ty còn chưa kịp lên xe bọn họ đã thấy trang vệ và tống vi cùng nhau đi tới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 Ngụy Sở tươi cười, sát lại gần bên tai Tô Nhạc nói vậy, nếu chỉ nhìn vẻ mặt anh, người ta còn tưởng anh đang nói chuyện gì đó tình tứ với cô. Tô Nhạc nghe xong lời này, chợt bừng tỉnh, người này đúng là bụng dạ đen tối, nhưng anh sẽ không vì cái ly gián lần trước của Tống Vi mà làm khó họ trong việc làm ăn chứ. Lúc này, Tô Nhạc có chút cảm giác mình là hồng nhan họa thủy. Chỉ là, loại cảm giác này cũng không tệ. Chương 59: Gặp mẹ em đi. Tổng giám đốc Ngụy cô Tô thật trùng hợp. Tống Vi cười thật khéo léo, hiếm khi nào gặp được hai người thế này, chi bằng cùng nhau đi ăn một bữa cơm rau dưa đi. Cô đã đợi ở gần đây một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được ngụy sở và tô nhạc xuất hiện. Cô thật sự không ngờ ngụy sở làm việc không nề mặt như thế, cũng không ngờ tô nhạc này có ảnh hưởng với ngụy sở như vậy. Cô không biết suốt cuộc tô nhạc đã nói với ngụy sở cái gì mà khiến cho ngụy sở dùng quan hệ quấy nhiễu kế hoạch của mặt hàng còn chưa đưa ra thị trường của doanh nghiệp nhà cô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 Tuy Lâm Kỳ có nhiều mưu kế nhưng chỉ là mặt ngoài còn tô nhạc này nhìn có vẻ thẳng nhiên, không quan tâm tới thế giới bên ngoài, nhưng hành động lại vô cùng có chừng mực. Người phụ nữ như vậy so với Lâm Kỳ lại càng không thể đắc tội. Hơn nữa cô đã nhận được tin Ngụy sở dẫn tô nhạc về ra mắt gia đình, dường như người lớn nhà họ Ngụy còn rất yêu thích tô nhạc. Cô cười cười, cô gái trẻ như tô nhạc có vẻ được rất nhiều trưởng bối yêu thích. Trang vệ và tô nhạc đã chia tay hơn nửa năm, vậy mà chẳng phải cô vẫn nghe thấy bà Trang vô tình nhắc tới tô nhạc đấy sao? Đối với những người không nên trêu cũng như không thể trêu vào tống vi rất biết cách kiềm chế bản thân tô nhạc này dường như có cả hai điều đó. Dù không có nguyện sở ở đây, cô cũng không dám đắc tội với tô nhạc nữa, bởi vì người phụ nữ có phong độ đôi khi còn đáng sợ hơn cả người phụ nữ đã cùng đường. Cho tới khi cơm tối kết thúc tô nhạc và Tống Vi vẫn trò chuyện với nhau thật vui vẻ, về phần ngụy sở anh chỉ ngồi bên cạnh tô nhạc thỉnh thoảng gắp thức ăn, đưa khăn tay, múc canh cho tô nhạc rất có phong độ đàn ông. Bốn người ra khỏi nhà hàng, bên ngoài trời đã tối đen, thời tiết mùa thu hơi lạnh, ngụy sở quay đầu hỏi tô nhạc em có lạnh không? Tô nhạc lắc đầu, không lạnh anh đi lấy xe đi em chờ. Được anh quay lại ngay, ngụy sở cất bước nhanh hơn về phía bãi đỗ xe, chưa tới 2 phút sau, xe đã dừng trước mặt tô nhạc.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 Một người dừng xe bên cạnh bước ra, dùng ánh mắt kỳ lại nhìn Trang Vệ, rồi lại nhìn chiếc xe bên cạnh vẻ mặt méo mó bỏ đi. Trang Vệ mở cửa xe ngồi xuống rồi đóng sập lại, nhấn mạnh vào chân ga phóng thẳng ra ngoài. Vừa sang tháng 12, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống vù vù tô Nhạc cũng không để ý tới phong độ của người đẹp mùa đông, lôi ra tất cả áo khoác áo lông.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 lại là một ngày tới ăn trực nữa. Tô Nhạc tiễn Trần Nguyệt ra khỏi cửa. Khi cô tưởng rằng Trần Nguyệt sắp lái xe về nhà thì cô nàng kéo Tô Nhạc lại. Tô Nhạc ngơ ngơ nhìn Trần Nguyệt. Trần Nguyệt giơ tay búng lên chán cô. Đợt Tết Nguyên Đán này cậu đưa Ngụy Sở về gặp bác gái đi. Ngụy Sở này tuy bụng dạ đen tối, trên thương trường cũng bị người ta gọi là cáo già, nhưng đối với cậu không tệ. Phụ nữ chúng ta tuy không thể xa vào những lời dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng nhận tấm chân tình của người ta thì cũng nên thật tình báo đáp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 Tô nhạc ngồi thẳng người, nghe tiếng bát đũa va vào nhau trong phòng bếp nhất thời cảm thấy những mối tình oanh liệt trên phim truyền hình thật sự vô vị. Cô đứng lên đi tới phòng bếp ngụy sở đang đeo găng tay rửa bát, rõ ràng là một chàng trai giỏi giang thành đạt vậy mà lại phải làm những chuyện này, tô nhạc cô rốt cuộc đã may mắn thế nào mới gặp được một người đàn ông như vậy. Cầm lấy đôi găng tay nhỏ hơn ở bên cạnh tô nhạc nhận lấy những chiếc bát đã được rửa sạch giúp anh tráng lần nước thứ hai khi nước chảy qua dù đã cách găng tay nhưng cô vẫn cảm nhận được nước rất lạnh lạnh không ngụy sở nở nụ cười anh làm nhanh thôi em ra xem tv đi không sao ăn nhiều quá dạ dày em khó chịu tôi nhạc để những chiếc bát sạch sang một bên đây gọi là ăn no đến mức đổi tính đổi nết đúng không ngụy sở chợt hiểu ra anh biến đi tôi nhạc quay đầu dùng hàm răng cắn vai áo ngụy sở biểu thị sự dũng mãnh của mình Ai nha, bộ quần áo này từ sáng đến giờ chưa thay đâu. Ngụy Sở cười cười đắc ý, không biết bên trên có bao nhiêu bụi bặm, bao nhiêu vi khuẩn nữa. Tô Nhạc giật giật khóe miệng, vớt cái bát từ trong nước lên, "Ngụy tiên sinh, tôi phát hiện gần đây ngài càng ngày càng luyến thuyên." Ngụy Sở vui vẻ nói, "Thì ra Nhạc Nhạc nhỏ bé của anh vẫn luôn quan tâm tới từng lời nói, từng cử động hàng ngày của anh, anh thật cảm động làm sao." "Cảm động cái đầu anh ấy." Tô Nhạc liếc mắt khinh thường, "Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, thật đấy." Ngụy sở bị dáng vẻ này của tô nhạc chọc cười tâm trạng tốt tay chân cũng nhanh nhẹn hẳn lên, khi đang tráng bát anh nghe thấy tô nhạc hỏi anh Tết Nguyên đán có rảnh hay không. Nguyên đán cũng không có nhiều việc, Ngụy sở cầm mấy chiếc bát sạch chuẩn bị để vào trong tủ. Nguyên đán em định về nhà, vậy anh có muốn về cùng em không? Xoảng, Ngụy sở nghe vậy, trượt giật mình, trượt tay đánh rơi một cái đĩa xuống đất cái đĩa lập tức vỡ nát. Trường 60, vợ ơi, chào em. Phụ nữ còn có ngày nào đẹp hơn ngày được làm cô dâu. Tô Nguyễn Tú ngồi trên hàng ghế dành cho họ hàng đầu tiên, nhìn bãi cỏ xanh mượt và sân khấu được trang trí đẹp như mơ. Khi tiếng nhạc vang lên, bà nhìn thấy con gái của mình mặc một bộ váy cưới thật đẹp đi cùng một chàng trai hướng về phía này. Tiếng vỗ tay, hoa tươi âm nhạc dù viền mắt Tô Nguyễn Tú đã đỏ lên nhưng bà vẫn cố gắng nhìn thật kỹ hình ảnh con gái mình cùng chàng trai đi về phía người làm chứng. Con đường của con gái bà sẽ khác với con đường của bà, nhất định sẽ khác.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 Bà hạ đũa gấp món ăn, mỗi một món đều rất vừa lửa, mùi vị cũng ngon miệng, chỉ có duy nhất một khuyết điểm là thiếu vị mặn, nhưng khẩu vị của tiểu nhạc vốn nhạt bà biết điều đó. Cơm nước xong, nhìn chàng trai trẻ cầm bát đũa vào phòng bếp còn con gái bà lại ngồi trên sofa xem tivi bà cảm thấy không thuận mắt liền mở miệng tô nhạc sao con có thể để tiểu ngụy rửa bát. Đáp lại bà là một nụ cười vô sỉ của cô con gái, bà không nhịn được mà nghĩ đứa trẻ nhà họ ngụy này phải xui xẻo thế nào mới vớ phải con gái nhà mình.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 Tô Nguyễn Tú ngẩng đầu nhìn lên, con gái bà đang mặc áo cưới rất đẹp, đứng bên cạnh ngụy Sở thật sự là xứng đôi nói không thành lời. Viền mắt nóng lên, bà không nhịn được nữa mà rơi nước mắt. Chiếc nhẫn lồng vào đầu ngón tay, không lớn không nhỏ, vô cùng vừa vặn, tô nhạc khẽ cong ngón tay, nhìn chiếc nhẫn này, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Cô lấy chiếc nhẫn nam từ trong tay phù dâu chậm rãi đeo nó vào ngón tay ngụy Sở. Đối phương ràng buộc vào cô, cô cũng ràng buộc vào đối phương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 Vừa sinh xong cô nàng mập lên không ít nhưng khuôn mặt lại có vẻ càng đáng yêu em thật không ngờ tiểu nhạc lại có thể tiến tới với anh họ em còn nhớ khi anh ấy nhìn thấy bức ảnh chụp hội tác giả của chúng ta còn đờ cả người ra ấy. Tô nhạc nghe vậy trước tiên là mỉm cười lít ngụy sờ một cái sau đó mới nói không còn cách nào khác anh em đã thầm mến chị nhiều năm rồi cuối cùng chị đành cho anh ấy chút mặt mũi vậy. Cảm ơn tô nữ vương đã cho tại hạ chút mặt mũi.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 Tắm dừa hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cô vẫn phải chậm chạp đi ra. Sau đó cô nhìn thấy một đôi mắt đang lóe sáng nhìn mình. Anh phải đi tắm, vận động xong rồi tắm. Cái gì ôn hòa, cái gì nhã nhặn tất cả đều hóa thành mây bay. Vì vậy tô nhạc bị sói đói hạ gục trang phục buông lỏng, sau đó. Điều tốt đẹp nhất trong buổi tối hôm đó chính là giường thật mềm, nhưng người bị lật tới lật lui trên giường lại vô cùng đau khổ.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 Người nào đó bị chửi mà vẫn tiếp tục mặt dày sán tới gần, mắt nhìn trang cá nhân trên màn hình, nụ cười lại càng sáng lạn, khóe môi nhách đến tận mang tai. Vợ ơi, hừ, chào em, em khỏe, người nào đó nở nụ cười. Từ chào em có hán Việt là nhĩ hảo, cũng có nghĩa là khỏe không, kiểu như người Việt Nam hay chào nhau là này, khỏe không? Ấy. Vậy nên khi Sở Sở nói nhĩ hảo, Nhạc Nhạc bé nhỏ ngập ngừng một chút rồi mới trả lời, kiểu như bật đèn xanh cho Sở Sở ấy, vậy là cô bé quàng khăn đỏ đã rơi vào tay sói già Sở Sở. Cái giường mềm lại phát huy công dụng. Hoàn Chính Văn, phần 2 tới đây là hết. Truyện được đăng ở coookdocchuyen.com